không ở để ý tới, không nghĩ tới, hôm nọ ẩn được điện thoại thời điểm mới biết được, cái này dãy số cư nhiên là Đỗ Nhược Hi. Đương nhiên là ta a, ta đổi dãy số lạp. Phía trước cái kia dãy số bởi vì quá nổi danh, bị người cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, cả ngày đều có một ít fans cái gì gọi điện thoại tiến vào, phiền chê ơi. Đỗ Nhược Hi đối fans ban đầu là cảm thấy thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, nhưng lúc sau phát sinh hết thể khiến cho nàng cảm thấy đã không có Đặc biệt là ở một ý ấy bổ thượng nhìn đến một ít gạn Tỷ Phan lúc sau, tâm tình liền càng thêm kém, đối những cái đó fans tự nhiên là không có hảo cảm. Đến nỗi thật, ai, ý, phấn, Đỗ Nhược Hi làm theo là không thế nào thích, bởi vì này đó thật, ai, ý, phấn thường xuyên ở Đỗ Nhược Hi muốn điệu thấp thời điểm, ở công chúng trường hợp phát hiện nàng sau đó hét lên. Như thế gần nhất Đỗ Nhược Hi cảm thấy án Tỷ Phan là hắc nàng làm nàng tâm tình không tốt, thật ai ý.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 Mà hiện giờ sinh hoạt nàng thực vừa lòng, cũng cảm thấy rất là không tồi. "Là có điểm nội, đúng rồi, ngươi còn không biết đi, ta quả lâm chiếm địa diện tích mở rộng đâu, hiện tại có hai khoảnh nhiều mà đâu. Cái này mùa còn không phải tốt nhất, chờ thêm thượng một đoạn thời gian ngươi cùng tiểu tiểu cùng nhau lại đây chơi a, đến lúc đó chỉ định là đại biến dạng đâu." Ninh Hinh làm bộ nghe không hiểu Đỗ Nhược Hi nói, thật sự là mỗi lần cùng Đỗ Nhược Hi nói lên cái này, Đỗ Nhược Hi tựa hồ luôn là thực không cao hứng. Nếu như vậy, kia tác, tính Liền tránh đi cái này để tài hảo. Hai khoảnh mà. Đỗ Nhược Hy thật sự không nghĩ tới đâu. Phía trước Ninh Hinh cũng chỉ là đề ra một chút ở thành phố S vùng ngoại thành mua đất. Rốt cuộc bao lớn Ninh Hinh không có nói nàng cũng liền không có hỏi. Không nghĩ tới cư nhiên như thế đại. Hiện tại mà đều như thế không đáng giá tiền sao. Nếu vừa mới Đỗ Nhược Hy còn có tưởng khuyên Ninh Hinh tới giúp nàng tính toán. Hiện tại liền đè ép đi xuống. Nguyên lai like ở Ninh Gia Thôn Đỗ Nhược Hy cũng là xem qua Ninh Hinh cũng, cũng chỉ có một cái đỉnh núi thôi. Vẫn là ở thâm sơn cùng cốc địa phương, loại cây ăn quả cái gì nói thật dễ nghe điểm là có được mùa hình núi đầu, nhưng nói khó nghe điểm chính là cái nông dân. Đỗ nhược hy cảm thấy không có cái kia nữ sinh là thật sự thích này một hàng đi, nếu không phải ninh Hinh bị thương tâm, cũng sẽ không trốn trở về núi đi. Cho dù lúc ấy các nàng đi chơi thời điểm cảm giác không tồi, hơn nữa cũng bởi vì nơi đó hoàn cảnh duyên cớ, nàng mới có thể biến như thế xinh đẹp. Nhưng rốt cuộc thư hương thế ra, trong lòng chưa chắc không phải mang theo khinh thường. Nhìn nàng đi như vậy chút thiên chưa bao giờ cùng thôn dân tiếp xúc sẽ biết. Ở đỗ nhược hy xem ra, Ninh Hình bất quá là công tác mở ảm là có thể mua được đỉnh núi, chỉ định không quý. Hào đi, đỗ nhược hy cảm thở ở ai đó thâm sơn cùng cốc, Ninh Hình cũng nói qua ban đầu cũng chỉ có 30 vạn sáng lập tài chính, liền có thể nhìn ra kia địa phương cũng không có thật tốt. Hào đi, đối với phương diện này một chút kinh nghiệm đều không có đỗ nhược hy có loại sụ tỷ này, thật đúng là không kỳ quái không nói cái khác chính là đỗ nhược hy gần nhất bởi vì đại nhiệt é e giờ ngẫu nhiên đi tham gia một cái lễ mừng toàn thân trên giới trang bị đều không ngừng ba mươi vạn tưởng tượng đến ninh hinh quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ cũng liền như vậy kiểm nhận nhập đỗ nhược hy liền cảm thấy đi theo chính mình ninh hinh ngày é e giờ tử mới có thể càng tốt qua ít nhất một năm nàng có thể cấp ninh hinh tiền lương liền không ít nàng cảm thấy hiện giờ nàng nhân khí không tồi chính là những cái đó thương diễn linh tinh cái nào không phải một hồi liền hơn vạn a Nếu là có ninh Hinh hỗ trợ, sớm hay muộn có mùa hãy một hồi thương diễn nàng cũng có thể có mấy chục vạn thu vào, này có thể so ninh Hinh 5 năm thu vào còn nhiều đâu. Nàng có này phân tự tin, cũng là vì Trần Vũ Hiên quan hệ. Phải biết rằng Trần Vũ Hiên bề ngoài phương diện nhưng xa xa không bằng nàng, hơn nữa lúc trước cũng là từ hiên lặng vô danh đi ra. Nếu không phải ninh Hinh vẫn luôn mang theo hắn, hắn sao có thể có 1-2 năm sau thành tiểu, càng đừng nói hiện giờ này một đường diễn viên tiêu chuẩn. Đối nhược hy như thế một tương đối. Chính mình khởi điểm chính là so Trần Vũ Hiên cao nhiều, tự nhiên là so Trần Vũ Hiên hảo lạc. Nhưng hôm nay ý ở hình cư nhiên nói nàng có được hai khoảnh mà, đây là cái gì khái niệm A, đây chính là hoàn hoàn toàn toàn có được hai cái ninh gia thôn. Lại còn có không phải ở Thâm Sơn cùng cốc địa phương, mà là ở thành phố S vùng ngoại thành, cho dù hơi chút xa một chút cũng so dị vãng tốt hơn nhiều. Đúng vậy, còn may mà ngạn nghiệm hoài đâu, ta hiện tại cùng hắn hợp tác khai phá này hai khoảnh mà đâu ninh hình thấy đỗ nhược hy quả nhiên không đề cập tới mẫn sự tình trong lòng thả lỏng một ít cũng rất vui lòng đồng hảo hữu chia sẻ chính mình hiện giờ thành cựu ngươi còn cùng ngạn ít có liên hệ bất quá người chú ý điểm luôn là bất đồng nay không đỗ nhược hy chú ý chính là ngạn niệm hoài đúng vậy ninh hình cảm thấy đỗ nhược hy lời này hỏi kỳ quái không nói ngạn lao ra tử còn đi theo bọn họ cùng nhau trụ một khối sự tình chính là cùng ngạn niệm hoài như thế lâu ở chung như thế nào đều là bằng hữu Có liên hệ không phải thực bình thường sao? Ngươi còn cùng ngạn thiếu hợp tác rồi. Ngạn thiếu sẽ không cùng ngươi hợp tác cũng là loại cây ăn quả đi. Đỗ nhược hy đương nhiên kinh ngạc, phía trước nhìn ngạn nghiệm hoài cùng ninh hình ở chung, còn tưởng rằng lờ gạn nghiệm hoài, thân, phân địa vị khả năng chính là chơi chơi. Nàng phía trước còn không có hoàn hoàn toàn toàn ý thức được ngạn nghiệm hoài đại biểu cho cái gì, nhưng chờ đến nàng tiến vào giới giải trí lúc sau mới biết được, cho dù là minh tinh hạng nhất đều phải lấy lòng lĩnh bợ thậm chí còn không thấy được ngạn nghiệm hoài ý nghĩa cái gì nàng liền không cảm thở ngạn nghiệm hoài là thật sự thích ninh hình nhiều nhất chính là ninh hình có ý tứ hắn cảm thấy thú vị thôi ở đỗ nhược hy xem ra phía trước ninh hình mua một khoảnh mà nếu không phải ngạn nghiệm hoài ra tay nàng nơi đó nuốt trôi a càng là bởi vậy trên lưng mổ ạn vạn món nợ khổng lồ hiển nhiên cho dù là thích ninh hình ngạn nghiệm hoài trong xương cốt vẫn là thương nhân thậm chí đều không có cái loại này vung tiền như rác trực tiếp liền cấp ninh hình mua tới hảo khí Cứ như vậy quan hệ, phần yêu thích này chỉ sợ không có nhiều ít. Cho nên đỗ nhược hy tưởng chính là, ngạn nghiệm hoài khả năng quá một đoạn thời gian liền sẽ cảm thấy kỳ thật ninh hinh là cái không thú vị người, cũng liền sẽ không lại đến hướng. Đến nỗi ngạn lao gia tử, thân, phân, đỗ nhược hy cũng hoặc nhiều hoặc ít đã biết, đúng là bởi vì biết mới nghĩ chỉ sợ ngạn lao gia tử cũng không có khả năng vẫn luôn lưu tại bên ngoài. Mà đã không có ngạn lao gia tử tầng này quan hệ, ninh hinh cùng ngạn nghiệm hoài chi gian nơi đó còn khả năng có liên quan đâu càng đừng nói còn có hợp tác rồi. Đúng vậy, đúng vậy, còn có quan hệ với một cái thôn hoàn cảnh cải tạo. Chúng ta tính toán chế tạo một cái vùng ngoại ô thật lớn vừa đâu, hắc hắc kỳ thật ta cũng không biết muốn chế tạo thành bộ dáng gì, hiện giờ cũng bất quá là còn ở chủ bị bên trong. Ninh Hinh nhưng không có cảm thấy loại cây ăn quả không tốt, thiên nhiên cho nàng là càng phong phú hồi báo đâu. Hơn nữa nàng thích này một hàng, như nhau năm đó nàng tuyển chính là nông lâm nghiệp chuyên nghiệp. Hiện giờ nàng chính là càng thêm cảm thấy chính mình học không đủ nhiều đâu năm đó không có tiếp tục đào tạo sâu cũng là cái tên đối. hơn nữa này một cái chuyên nghiệp nàng cũng hoang phế thật lâu đâu cho dù lúc trước thành tích lại hảo cũng theo thời gian sói mòn quên đi không ít nàng đều tính toán hảo chờ đến lúc này đây cây ăn quả đào tạo không sai biệt lắm lúc sau nàng liền phải ở ép đại đào tạo sâu một năm chính là ngạn nghiệm hoài cùng ninh vĩ hạ nghe xong hắn nói đều tỏ vẻ duy trì ngạn lao ra tử đám người càng là nói đào tạo sâu một năm nếu không đủ nói còn có thể nhiều mở ẩm ninh hinh vẫn là rất Cảm động với lao ra tử nhóm duy trì, thậm chí nàng đào tạo sâu sự, tình, đã làm lao ra tử nhóm đảm nhiệm nhiều việc ôm xuống dưới. Xem ra ngươi này một hàng làm không tồi đâu, đây là tính toán trở thành nông trường chủ tiết tâu A, về sau chỉ sợ ta còn muốn ngươi che chở đâu. đỗ nhược hy chua lòng nói, trong lòng không, cấm gì n, nghĩ chính mình như thế nào liền không có cái loại này vận khí đâu. Phía trước mượn tới vị nào hoa thiếu, nàng căn bản liền cảm thấy so ra kém nạn nghiệp hoài, cho nên lúc sau cũng không có liên hệ. Nhưng thật ra không biết từ nơi nào được đến tin tức một ít phóng viên, vài lần nhắc tới nàng bạn trai hoa thiếu. Nói là hoa thiếu kết giao nữ nhân không ít, không biết Đỗ nhược hy cùng hoa thiếu chia tay không có vân vân. Mọi người đều biết hoa thiếu liền cùng hắn dòng họ giống nhau chính là cái hoa hoa công tử, cho nên mới có như thế vừa hỏi. Đỗ nhược hy hỏi thăm quá cái này hoa thiếu phong lưu sử, tự nhiên không nghĩ chính mình cùng những cái đó bị ném nữ nhân giống nhau, đến lúc đó thành hoa thiếu đông đảo, tình, sự trí nhất. Vì thế liền nói dối cùng hoa thiếu cảm, tình, không tội, hai người còn ở kết giao bên trong. Cũng đúng là bởi vì cái này, nàng danh khí nhưng thật ra lại chướng một ít, đây chính là cùng hoa thiếu kết giao mấy tháng nữa nhân đâu. Nhưng như thế lâu đi qua, vẫn luôn không có chụp đến hoa thiếu cùng hắn cùng nhau xuất hiện hình ảnh, chọc đến không ít báo chí thượng đã sớm đối chuyện này cầm nghi. Đỗ nhược hy lần này gọi điện thoại tới, trừ bỏ hoán giận giới giải trí không hảo hôn linh tinh sự, tình, bên ngoài còn có chính là hy vọng ninh hình có thể giúp đỡ nói nói. Nàng nguyên bản là nghĩ cái kêu hoa thiếu không phải nói là cái nhớ tình bạn cũ, tình, sao, ngạn niệm hoài cùng hoa thiếu chơi hảo tự nhiên cũng nên như thế. Cho dù đối ninh hình không có hứng thú, nếu là ninh hình mở miệng, ít nhất một việc này vẫn là có thể làm được đi. Không nghĩ tới ngạn niệm hoài cư nhiên vẫn là cùng ninh hình ở một khối, vậy ý nghĩa chuyện này thành nắm chắc càng cao, nhưng chuyện nạ thế nào mở miệng hảo đâu. Ha ha, đương nhiên rồi. Ngươi đến lúc đó chỉ cần tới ta chỉ định che chở ngươi. Ninh Hinh còn cho là trước kia nói giỡn, ngày e giờ, từ đâu, cũng mở ra vui vừa cười. Lúc sau phát hiện điện thoại kia đầu lặng im hồi lâu, Ninh Hinh sờ sờ đầu. Xảy ra chuyện gì? Ngươi là muốn bắt đầu vội sao? Nay một ít, ngày e giờ, từ mỗi lần cùng đối nhược hi nói chuyện phiếm nói chuyện, không thiếu được cuối cùng tan rã trong không vui. Lần này khó được Ninh Hinh học thông minh, tránh đi khả năng làm hai người không cao hứng đề tài đến bây giờ nói đều là còn tính vui vẻ sự tình nhưng thật ra làm linh hình cảm thấy tìm về đã từng mất đi những cái đó ngày e dở từ cảm giác còn không có ta mở ngôn hơi ta lập tức liền phải tiếp một cái diễn về sau liền thật là thành diễn viên đâu đỗ nhược hy nói cái này đề tài vẫn là thực tự hào phía trước những cái đó thương diễn gần nhất là nàng mỹ mạo thứ hai là nàng văn thải làm không ý ư ở y đều xua như xua vịt mà hiện giờ công ty an bài nàng đóng phim tuy rằng chỉ là cái nữ nhị nhưng đỗ nhược hy lại cảm thấy rất là tự hào nàng chính là nhớ rõ lúc trước trần vũ hiên chính là từ người qua đường giáp hôn lên đâu nói đến việc này tình tâm tình tự nhiên rất tốt chương một trăm ba mươi chín lại lần nữa mở miệng không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương thật sự a kia chúc mừng ngươi lạp đến lúc đó ta chỉ định cả ngày đuổi theo người kìa ta ninh hình cũng là thế đỗ nhược hy vui vẻ đây cũng là thành công bắt đầu rồi nô no, cảm ơn Đúng rồi ninh hình ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia hoa thiếu sao. Đỗ nhược hy do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Tuy rằng khả năng làm ninh hình khó xử một ít, nhưng nàng hiện tại thật là yêu cầu hoa thiếu xuất hiện một chút. Bằng không lại quá đoạn thời gian, trên mạng muốn xuất hiện cái gì nữ tinh bị hoa thiếu vứt bỏ tin tức, nàng đỗ nhược hy là cái gì người đâu, như thế nào có thể chịu đựng chính mình có loại này thải tiếng đâu. Bị vứt bỏ cái gì nghe tới liền đặc biệt thảm, nàng đã bị cha nam vứt bỏ quá một lần. Tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình lại có như vậy thai tiếng. Cái kia nam. Ninh Huynh đương nhiên nhớ rõ, ngạn nghiệm hoài bằng hữu sao. Xảy ra chuyện gì? Nên sẽ không cái kia hoa hoa công tử thật sự coi trọng ngươi, bắt đầu theo đuổi ngươi đi. Ngươi cũng không thể động tâm A, đó chính là cái cha nam A. Ở Ninh Huynh xem ra loại này thường xuyên đổi bạn gái nam nhân, chính là cái cha nam. Tuy rằng thoạt nhìn dường như mỗi đoạn quan hệ hắn xử lý không tồi, cũng không có cái gì không tốt tin tức tuôn ra tới. Nhưng Ninh hinh chính là không thể tiếp thu loại người này. Mà hiện giờ đối nhược hy bề ngoài, Ninh hinh chính là cảm thấy là cái nam nhân nhìn đều sẽ động tâm, ai bị hển hiện, hiện bản bảo đảm sẽ không ra tay hoa hoa công tử có thể hay không thay đổi a Nàng nói lời này thời điểm thanh em rất lớn, cũng không có chú ý tới, thân, sao đi vào tới một cái nam nhân. Không có lạc, ta đương nhiên biết hắn là cha nam, chính là ta hiện tại đại khái yêu cầu hắn trợ giúp đâu. Đối nhược hy nhưng thật ra hy vọng cái này hoa hoa công tử xuất hiện đâu chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó cái kia phú thương toát ra tơi ý tứ nàng liền buồn nôn nàng hiện giờ chính là yêu cầu hoa thiếu đảm đương chính mình tấm mục ở giới giải trí chỗ rửa cũng là rất quan trọng lại nói tiếp đỗ nhược hy sở dĩ đánh thượng hoa thiếu chủ ý cũng là vì nguyên nhân này ở rất nhiều người trong mắt đỗ nhược hy kỳ thật chính là tương đương với vong hồng tồn tại hoa thiếu nữ hữu thanh danh mỹ lệ giàu có tài hoa làm nàng phía trước giới giải trí sinh hoạt đều quá không tồi nhưng lần nữa bởi vì hoa thiếu không có xuất hiện Mà bị những cái đó tiểu báo phóng viên dò hỏi, Đỗ nhược hy giải dối hiển nhiên còn chưa đủ. Nay không, liền mở gậy hôm trước, có cái phú thương mời nàng tham gia một hồi thương diễn. Sau khi chấm dứt bọn họ một đám người bị thỉnh đi ăn cơm, cái kia phú thương liền dò hỏi hoa thiếu sự, tình, nàng lúc ấy cười nói vài câu. Nhưng cũng không biết có phải hay không bị cái kia phú thương nhìn ra tới, hoa thiếu cùng nàng không có liên hệ vẫn là như thế nào. Cái kia phú thương cư nhiên mịt mờ đưa ra, chính mình có thể kế hoa thiếu lúc sau bao dưỡng nàng Nàng lúc gheu không phải nhìn ở người nhiều, đều phải đem trong tay bao tạp đến cái kia đầy mặt phì du nam nhân, thân, thượng. Cuối cùng nàng cao ngạo tỏ vẻ một chút cùng hoa thiếu không có vấn đề, thậm chí còn chào phúng phú thương. Phú thương lúc ấy sắc mặt không thế nào đẹp, còn âm, dương kỳ quặc nói vài câu, ở giới giải trí hôn nếu không có đủ hậu trường, cuối cùng sẽ như thế nào như thế nào linh tinh nói. Còn nói cái gì, nếu là đến lúc đó nàng quá đến không tốt hoặc là yêu cầu cái gì tài nguyên có thể tìm hắn hỗ trợ linh tinh. Mà tìm hắn hỗ trợ muốn trả giá cái gì đại giới, Đỗ nhược hy không cần tưởng đều đã biết, trong lòng càng là hỏa rất lớn. Mà nay một quá trình bên trong, nàng cái kia người đại diện cư nhiên một câu đều không có nói, thậm chí còn hợp lại cái kia phú thương vài câu. Đỗ nhược hy liền biết, cái nạ gửi đại diện là tán đồng cái kia phú thương nói, tức khắc khí không được. Lúc sau Đỗ nhược hy cùng người đại diện đã phát một đốn tính tình. Còn nói về sau loại người này, thương diễn nàng tuyệt đối không tham gia. Nhưng không nghĩ tới người đại diện cư nhiên trái lại giáo dục nàng một đốn. Còn nói giới giải trí lộ không phải như vậy hảo tẩu vân vân. Đây cũng là nàng vì cái gì sẽ lại nghĩ đến làm linh hình gia tới giúp nàng nguyên nhân. Ít nhất loại sự tình này, tình thượng linh hình tuyệt đối là giúp nàng. Mà nàng cũng coi như là nhận rõ này đó quy tắc, nàng không nốc. Nơi đó không rõ người đại diện nói chính là thật sự. Nàng sở dĩ tưởng lại lần nữa tìm tới hoa thiếu cũng là muốn mượn trợ hoa thiếu uy danh, làm những người này biết khó mà lui. Hiện giờ nàng danh khí rốt cuộc là còn chưa đủ, chờ đến quá một đoạn thời gian nàng càng thêm nổi danh, đến lúc đó chỉ định sẽ không lại có người dám như thế đối nàng nói chuyện. Đến nỗi đỗ ra trợ giúp, đỗ nhược hy phía trước sự, tình, là chính mình không cẩn thận. Cũng bởi vì thương tâm thời điểm người nhà không coi an ủi, thậm chí nhân cơ hội giáo dục nàng một đốn, cho nên nàng trong lòng thực không cao hứng. Lúc sau phiên, thân, thời điểm mới cùng người trong nhà liên hệ, người trong nhà lo lắng nàng đồng thời khó tránh khỏi lại là giáo dục một hồi thư hương thế gia trong nhà đều nói học giả khó tránh khỏi liền có như thế cái tật xấu đảo không phải đỗ gia người không quan tâm nàng chỉ là biểu đạt phương thức bất đồng nhưng chính thỏa thuê đắc y đỗ nhược hy nơi đó có thể cao hứng lên lập tức liền rời đi trong nhà lúc sau tiến vào giới giải trí đỗ gia người vẫn là tương đối bảo thủ cảm thật hài tử nên tiểu thư khuê các bộ dáng mà không nên xuất đầu lộ diện nhưng đỗ nhược hy nhất ý cô hành nhưng thật ra lại cùng đô ra người xảo một trận hiện giờ tự nhiên là không thể mượn đô ra thế ninh hinh nhưng thật ra sửng sốt một chút yêu cầu hoa thiếu trợ giúp chính là ta cùng cái kia hoa thiếu không quen biết ta ninh hinh nhưng thật ra không có hiểu rõ trong đó khớp xương nhưng thật ra có chút khó xử ngươi không quen biết nhưng ngạn thiếu nhận thức ta làm ơn ninh hinh ngươi liền lại giúp ta một lần đi đỗ nhược hy khẩn câu nói ninh hinh khó xử sờ sơ đầu đứng ở ninh hinh thân sau nam nhân không tiếng động cười hắn liền như thế một hồi tử liền phát hiện, ninh hình tựa hồ một có khó xử hoặc là ngượng ngùng sự tình liền rất aiy sờ kia nửa đoạn đầu tóc phía trước tóc dài thời điểm còn không có phát hiện gần nhất vườn trái cây sự tình nhiều nàng vì tiết kiệm sự tình nhưng thật ra đem tóc dài cắt thành tẻ nhị tóc ngắn người nhưng thật ra thoạt nhìn nhanh nhẹn không ít đáng tiếc trước mắt kia thật dày tóc mái cùng mắt kính vẫn là che khuất hơn phân nửa khuôn mặt như vậy không hảo đi phía trước là vì cho ngươi hết giận lần này lại nhân ra nếu là cái hoa hoa công tử chỉ định là muốn nói luyến, ai y không chừng lần này đã sớm nói thượng đâu ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không sao liền một câu sự tình ngươi cũng biết giới giải trí có bao nhiêu rối loạn ta chính là muốn cho cái kê hoa thiếu đương đương tấm một mà thôi ngươi là không biết gần nhất một đoạn thời gian luôn có một ý ư ở y xem ta ánh mắt đỗ nhược hy không có đem dư lại nói ra tới nhưng ninh hinh đã đoán được vài phần trần vũ hiên lúc trước là cái lớn lên không phải đặc biệt xuất chúng nam minh tinh nhưng bởi vì Thân, tài không tồi duyên cớ, lúc ấy cũng là có chút nữ phú thương có tâm tư. Mà lúc gỡ hình hình quanh thân một ít nữ minh tinh liền có bồi phú thương, đạo diễn linh tinh, điểm linh hình cũng là có vài phần hiểu biết. Chính là bởi vì như vậy, ban đầu đỗ nhược hy tiến vào cái này vòng thời điểm, linh hình cũng là không sao tán đồng. Không có phía sau mỹ nữ minh tinh là tệ nhất, nhưng đỗ nhược hy lúc gỡ ý chỉ là đi chơi chơi, một bộ không vui linh hình nhiều quản bộ dáng, nàng cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Hiện giờ Đỗ Nhược Hy hiển nhiên là lâm vào cái này vòng, thậm chí bởi vì tiếp phim truyền hình nữ xứng ma đắc trí, Ninh Hinh liền biết nàng là khó có thể tự kiềm chế. Ta đây đi hỏi một chủ ạn nghiệm hoài đi, có được hay không ta bảo đảm không được. Ninh Hinh cũng không hy vọng Đỗ Nhược Hy gặp được loại chuyện này, tình, đến nỗi khuyên Đỗ Nhược Hy rời đi, hiển nhiên Đỗ Nhược Hy là sẽ không nghe nàng. Khẳng định có thể làm, ngươi hảo hảo giúp ta hỏi một câu, người khác không được, người nhất định hành. Đỗ Nhược Hy đây là hiển nhiên đem sự, tình để ở ninh hinh thân thượng ninh hinh cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu ứng thửa nhưng như cũng là câu nói kia không cam đoan a vừa mới quải xong điện thoại chuyển thân thân sau liền xuất hiện cái đại người sống ninh hinh hoảng sợ thiếu chút nữa bị sofa pha vướng ngã vẫn là ngạn nghiệm hoài ổn định nàng thân hình làm cái gì chuyện trái với lương tâm đây là ngạn nghiệm hoài trêu đồ nói nhưng thật ra làm ninh hinh có chút vô thố cũng không phải là làm chuyện trái với lương tâm sao Chuyện này chính là yêu cầu ngạn nghiệm hoài đâu. Nàng xưa nay không thích thiếu người người, tình, phía trước thiếu một lần hiện tại lại mở miệng hỏi ngạn nghiệm hoài một người, vẫn là đường tấm một cái loại này. Hơn nữa nghĩ đến kia quả lâm, ninh Hinh càng là không thể đúng lý hợp tình đối mà ngạn nghiệm hoài, tổng cảm thấy chính mình rất là không biết xấu hổ. Cái kia, ha ha, ninh Hinh đáp ứng là đáp ứng rồi, nhưng như thế nào mở miệng lại không biết, do dự một chút nàng nói. ngươi phía trước cái kia bằng hữu, cái kia hoa thiếu hiện tại giao bạn gái sao. Cuối cùng tưởng tượng đến Đỗ nhược hy khả năng tao ngộ đến hết thảy, Ninh Hinh hung hăng tâm vẫn là mở miệng. Ngạn nghiệm hoài nhúng mày. Không biết, hắn người kia ai biết được. kia ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi một chút ta. Ninh Hinh rảo góc áo có chút bất an, loại này cầu người sự, tình, nàng thật sự không thế nào am hiểu, đặc biệt là loại này lặp đi lặp lại nhiều lần cầu người, chính mình đều cảm giác mặt dày vô sỉ. Lại là vì ngươi cái kia bằng hữu, Xem nàng như vậy bộ dáng. Nạn nghiệm hoài rốt cuộc là không đành lòng, thở dài, nói thẳng. Vừa mới liền hắn nghe được những cái đó nội dung, hắn liền biết đại khái phát sinh cái gì chuyện này. Quả nhiên nữ nhân kia, hắn cũng không biết phía trước cái kia đỗ nhược hy là cái như thế nào người, nhưng hắn nhìn đến chính là một cái bị ghen ghét chóng váng đầu góc không hề lý trí nữ nhân. Hắn lúc gỡ gỉ có lẽ đỗ nhược hy ra khí thì tốt rồi, nhưng đỗ nhược hy xem hắn ánh mắt khiến cho hắn rất là không mừng, biết do hắn tâm duyệt chính mình bạn tốt, để lộ ra cái loại này ý vị. Như thế nào đều không phải cái tốt Bất quá ở hắn lạnh nhạt lấy đãi lúc sau Đỗ nhược hy thức thời không hề dây dưa hắn cũng liền mặc kệ Mà ở ra song khí lúc sau Đỗ nhược hy cư nhiên vào giới giải trí Ngạn nghiệm hoài liền biết nữ nhân này Có lẽ thật sự bị kia đoàn cảm Tình, làm hỏng Đầu tiên là ghen ghét tâm cường hãn Lúc sau còn lại là hư vinh tâm cường Hoàn toàn nghe không tiến người khác khuyên đủ Chống chân này mấy cái Ngạn nghiệm hoài liền nghĩ tương lai nhất định không thể làm Linh hình cùng nàng nhiều tiếp xúc lúc sau ninh hinh tựa hồ cùng nàng không đối phó một thời gian nàng cũng rất dài một đoạn thời gian không có tới tìm ninh hinh ngạn niệm hoài còn nghĩ như vậy cũng hảo miễn cho ninh hinh không thể nhẫn tâm tới ai biết hiện giờ có khó khăn cư nhiên lại tìm tới ninh hinh hơn nữa không không đều là biết rõ ninh hinh khó xử còn tới tìm cái loại này thật sự đem ninh hinh để ở trong lòng sẽ như vậy sao hiển nhiên sẽ không như thế lần lượt lợi dụng ninh hinh mềm lòng cho thấy miệng nàng bạn tổ hỉ ạ khí toàn bộ thành lập ở không có tổn hại đến nàng đích lợi thượng Một khi đề cập đến nàng chính mình ních lợi, Ninh Huynh chính là có thể tùy tay lấy tới lợi trăm bốn 140 bạn tốt nhau phiên. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ân là. Ninh Huynh thở gạn nghiệm hoài nói toạc cũng liền không cất dấu, nói thẳng đỗ nhược hy tính toán. Ngươi có thể hay không giúp đỡ, nếu hoa thiếu không có nói luyến, ai ý, nói, liền thỉnh hoa thiếu giúp đỡ, nếu có lời nói vậy quên đi. Ninh Huynh không có cực độ phản cảm hoa thiếu một cái rất lớn nguyên nhân liền ở chỗ này. Hoa thiếu từ bất đồng khi cùng một cái trở lên nữ nhân nói luyến. Ai Cho dù là cái cha nam, ít nhất cũng là cái có nguyên tắc cha nam, cũng là cùng người khác chặt đứt cái sạch sẽ. Lúc sau mới có thể nói luyến. Ai cha nam. Nô hành. Đúng rồi giữa chưa ăn chút cái gì. Ninh Hinh kinh hỉ nhìn một mứng thửa xuống dưới ngạn niệm hoài, trên mặt mang theo kinh hỉ, chờ nghe được ngạn niệm hoài hỏi chính là cái gì thời điểm. Thân thể cứng đờ. A, ta thịt kho tàu xương sườn. Nạn nghiệm hoài nhìn nàng vội vã vọt vào phong bếp, sắc mặt không tự giác liền mang lên một mặt sủng nịch tươi cười, cũng cũng chỉ có nha đầu này mới có thể như thế nhưng, ai ý, đi. Ngay sau đó nghĩ đến ninh hình cái kia bằng hưu, mày liền nhăn lại tới. Hắn tra qua, ninh hình, tính, tự có chút nội hướng chân chính bạn tốt liền như thế hai cái một cái niên tiểu tiểu, một cái chính là cái kia đỗ nhược hy. Ba người từ đại học cho tới bây giờ cũng năng cảm, tình, xem như rất sâu. Trước kia Đỗ Nhược Hi cũng là cái dám, ài, dám hận, thường xuyên giúp đỡ Ninh Hinh xuất đầu nhân vật. Nhưng chỉ từ bị bạn trai hám hại ngoại tình lúc sau, cả người, tính, từ đều có chút văn mẹo, âm, ám lên. Phía trước không có hiển hiện ra, lớn nhờ à ủy hiện nhân chỉ sợ cũng là mặc kệ là Ninh Hinh vẫn là niên Tiểu Tiểu đều không có quá thực hảo, cũng chính là chính mình bằng hữu. Thậm chí Đỗ Nhược Hi là đã sớm biết Trần Vũ hiên ngoại tình sự, tình, nhưng nàng cũng không có cùng Ninh Hinh nói. Bằng không dựa vào đối nhược hy đối giới giải trí mẫn cảm trình độ, nơi đó có thể không biết đâu. Mà lúc sau ninh Hinh chia tay cho sự, tình, càng là làm ba người đều đoàn kết lên. Nhưng từ ninh Hinh gặp được chính mình, đối nhược hy tâm thái tựa hồ liền không đúng rồi. Nếu là bình thường nam nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân cùng một cái diện mạo bình thường lại thường thường vì bằng hữu làm chính mình làm việc, tình, nữ nhân so sánh với, chỉ sợ ai đều phải thiên hương cái kia xinh đẹp nữ nhân đi. Chính là bởi vậy đối nhược hy tâm cơ mới thâm trầm. Phải biết rằng chuyện này, tình, đỗ nhược hy chỉ làm ninh hình hỗ trợ suốt đầu. Mà chính mình cũng không phải không có gặp được quá chính mình, lúc ấy đỗ nhược hy cũng bất quá là cười rất là mị hoặc biểu hiện chính mình thành thục đại khí. Có lẽ có người muốn nói, đỗ nhược hy đại khái là cảm thấy cùng ngạn nghiệm hoài không có như vậy thâm giao, tình, lúc này mới không dám trực tiếp mở miệng, mà là thông qua ninh hình đi. Chính là nàng lại như thế nào có thể khẳng định, ninh hình cùng hắn liền có như vậy thâm giao, tình, đâu. Bất quá là không để bụng ninh hình cùng hắn giao, tình, sâu cạn, không để bụng ninh hình có thể hay không mất mặt thôi. Lại là nữ nhân kia sự, tình, thật đúng là, âm, hồn không tiêu tan đâu. Ngạn Niệm hoài ăn một đốn không tồi cơm trưa, lúc sau ninh hình còn lấy lòng cho hắn đưa lên hắn thích nhất trái cây, lúc này mới tiếp tục vùi đầu vườn trái cây sự nghiệp bên trong. Ngạn Niệm hoài ăn uống no đủ cũng liền không ngại hố huynh đệ, bất quá không nghĩ tới một khác đầu hoa thiếu nhưng thật ra có vẻ có chút bực bội xảy ra chuyện gì ngươi ăn sạc dược loại sự tình này tình cố nhiên là sẽ làm hoa thiếu không thế nào thích nhưng chỉ là ra cái đầu không xong kỳ tình huống hạ hoa thiếu cũng không ngại thanh danh bị dùng dùng một chút rốt cuộc là cái đại mỹ nữ đâu nếu không phải không xong kỳ nói hoa thiếu liền sẽ trực tiếp cự tuyệt mà không phải như thế nói đối phương nữ nhân kia kỳ thật đã sớm đi tìm ta lúc ấy ta cự tuyệt không nghĩ tới cư nhiên lại nghĩ từ ngươi nơi đó vào tay hoa thiếu không nói ra lời là Lúc ấy cảm thấy Đỗ Nhược Hy sinh đẹp có tâm kế nhưng thật ra không ngại chơi chơi, bất quá là suy xét đến là ngạn nghiệm hoài dặn dò hỗ trợ người, cũng liền không có ra tay. Nhưng không nghĩ tới chính là, không bao lâu Đỗ Nhược Hy liền chính mình gọi điện thoại cho hắn. Ban đầu hắn cũng xuất hiện vài lần xem như căng trường hợp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Đỗ Nhược Hy sinh đẹp là xinh đẹp, nhưng này phân tâm kế nhưng thật ra, âm, tối sầm rất nhiều. Có chủ tâm kế chỉ là vì bảo hộ chính mình, hoặc là không ảnh hưởng toàn cục tự nhiên là cảm thân thấy... hiện. Ai y, thú vị. Nhưng đỗ nhược hy cư nhiên là dùng ở hãm hại người thượng, chỉ là bởi vì nào đó người so nàng xinh đẹp nổi danh, vài lần xuống dưới hoa thiếu liền đần độn vô vị. Cùng đỗ nhược hy nói chính mình còn có mặt khác sự, tình, vội, này diễn liền không hề bồi nàng diễn đi xuống, liền rời đi. Nhưng không nghĩ tới lúc sau nàng cư nhiên không có ánh mắt thường thường liền gọi điện thoại lại đây, hoa thiếu là cái gì người a? xưa nay là cái hoa hoa công tử. Chính là ngươi là hắn bạn gái, hắn đều không thích ngươi quản. Húng chi ngươi cùng hắn căn bản không có quan hệ, bất quá là giúp ngươi diễn kịch mà thôi đâu. Vài lần xuống dưới liền trực tiếp thay đổi số điện thoại, đối loại nạn hương nhân thật sự là phiền thực. Thậm chí nữ nhân này ở một ít trường hợp vẫn là lấy chính mình bạn gái danh nghĩa xuất hiện, hoa thiếu ngoài miệng không nói, trong lòng lại là không thế nào cao hứng, bất quá là ngạn nghiệm hoài mặt mũi thôi. Nhưng hiện tại, tình, huống nhưng không giống nhau, nghĩ đến một cái khác khó chơi nữ nhân, hoa thiếu tức khắc cảm thấy chính mình thật đúng là đảo cái hố cho chính mình này. Ngạn Nghiệm hoài nghe được hoa ít nói Đỗ nhược hy đi tìm hoa thiếu thời điểm, thần, tình, liền không thế nào hảo. Nếu đi tìm hoa thiếu còn bị cự tuyệt, vậy không nên lại dây dưa mới là. Biết rõ hoa thiếu không đồng ý, còn làm ninh Hinh xuất đầu làm chính mình hỗ trợ, đây là ở tính kế bọn họ. Ngạn Nghiệm hoài cười lạnh, hắn lại như vậy làm cho người tính kế sao vô trí nữ nhân. Ta đã biết, yên tâm đi ấn chính ngươi ý tưởng làm là được, nữ nhân kia nơi đó ta đi giải quyết. Nhược hy đi tìm hoa thiếu, hoa thiếu còn cự tuyệt ninh hinh trên mặt tràn ngập kinh ngạc đỗ nhược hy không phải cùng chính mình nói nàng không có liên hệ đến hoa thiếu sao đại khái chính là bởi vì hoa thiếu cự tuyệt cho nên nàng Ngạn niệm hoài không có đem nói tuyệt nhưng trong đó ý tứ thực rõ ràng đây là muốn cho bọn họ hướng hoa thiếu tạo áp lực đâu Ngạn niệm hoài đây là tính toán làm ninh hinh càng nhiều được hiểu biết đến đỗ nhược hy gương mặt thật tự nhiên cũng liền không che lấp cùng ninh hinh nói nhược hy như thế làm thật quá đáng thật là ngượng ngủng hoa thiếu không có giận ngươi đi hoa thiếu cùng ngạn nghiệm hoài là bạn tốt ninh hinh nhưng không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân làm này hai người nổi lên cái gì ngăn cách sẽ không hắn không đến mức như vậy keo kiệt ngạn nghiệm hoài cười nói ninh hinh nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra nay liên hảo nàng nhưng không thích chính mình vốn là chính là cầu người cuối cùng còn làm ngạn nghiệm hoài cùng bằng hưu náo loạn không thoải mái ra đây liền đi liên hệ một chút nhược hy nghĩ đến đỗ nhược hy cư nhiên không có cùng chính mình nói chuyện này tình ninh hinh liền trong lòng bực bội lập tức gọi điện thoại cấp đỗ nhược hi, cũng là hướng ngạn nghiệm hoài chứng minh một chút nàng là thật sự không biết chuyện này, tình, cho nên coi như ngạn nghiệm hoài mặt gọi điện thoại, thậm chí còn khai loa. Ninh Hinh, sự, tình, thành sao? Nhìn đến là Ninh Hinh điện thoại đỗ nhược hi mắt sáng ngời, nghị phỏng trường là sự, tình, thành. Ninh Hinh nghe nàng như thế chờ mong thanh âm, tức khắc cảm thấy sinh khí, nhưng lại có chút mềm lòng. Không có. Chỉ có thể cứng đờ phun ra hai chữ thật sự không biết dùng cái gì thần tình đi nói chuyện này tình không có và gửi gái gọi điện thoại lại đây cho ta làm gì a ngươi còn không có cùng ngạn ít nói có phải hay không còn không có hỗ trợ ta liên hệ hoa thiếu có phải hay không đỗ nhược hy đây là an định linh hình cho nên hạ ý tứ liền tưởng sự tình còn không có làm đồng thời cũng cảm thấy bất mãn nếu sự tình còn không có làm kia làm gì còn như thế sớm gọi điện thoại cho nàng a còn nàng không vui mừng một hồi Không phải, ta đã làm ngạn nghiệm hoài liên hệ quá hoa thiếu, ngươi phía trước liên hệ quá hoa thiếu, hoa thiếu đã sớm cự tùy hệ đưa ngươi như thế nào không có cùng ta nói. Ninh hình cũng không phải không có tính tình, Đỗ nhược hy khẩu khí không tốt, nàng tự nhiên trong lòng cũng nghẹn hỏa. Nói cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không biết ta tình cảnh hiện tại sao? Ngươi không phải đáp ứng rồi nhất định giúp ta hoàn thành chuyện này sao? Đỗ nhược hy cũng biết chính mình đối lý, nhưng đúng là như thế nhưng thật ra có chút thẹn quá thành giận. Ngự khí tự nhiên cũng hảo không đến nơi đó đi. Ta nơi đó có đáp ứng nhất định giúp ngươi hoàn thành a. là ngươi nói liên hệ không đến hoa thiếu, ta cũng chỉ là nói thử một lần mà thôi a. Ninh Hinh thật là cảm thấy Đỗ nhược hy càn quái, nàng nhưng không có cam đoan. Lại không phải muốn nàng hỗ trợ, mà là làm nàng tìm người khác hỗ trợ ai, nàng nơi đó dám ứng thửa xuống dưới. Và gửi lại là như thế nào, là tới hương sư vấn tội lạc. Là, ta là không có cùng ngươi nói ta đã đi tìm hắn, nhưng là chẳng lẽ đây là ta vui sao. Nếu không phải ngươi không ra giúp ta nói, ta nơi đó sẽ đi đến này một bước a. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn ta bị những cái đó cái gọi là nhà đầu tư tiềm quy tắc mới cao hơn sao? Nếu ngươi thật sự đánh cái này tâm tư nói, và gựa hại liền không cần phải sen vào ta. Hoa thiếu nơi đó ngươi cũng không cần xuất đầu, cũng không cần đắc tội được rồi đi. Đỗ Nhược Hi một hồi nói xuống dưới, ninh Hinh là cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hồi phục nàng. Vì cái gì nói mấy câu nhưng thật ra biến thành chính mình không phải. Nàng chẳng lẽ nhất định phải giúp đối nhược hy mới được sao Nhưng là nghĩ đến đối nhược hy nói tiềm quy tắc Nàng lại không đành lòng Năm đó nàng cũng gặp được quá này đó nữ hải, Này đó nữ hải cũng không phải mỗi một cái đều là tự nguyện bị những cái đó lao bản mang lên sân khấu Có chút chính là công ty tinh kế Nhưng cuối cùng đâu Nàng lúc ấy chỉ là cái tiểu tiểu người đại diện Mới vừa tiến vào vòng không có bao lâu Chỉ có thể bất lực Chờ đến nàng có năng lực thời điểm Đã là Trần Vũ Hiên nổi danh lúc Lúc ở Ảng vẫn là giúp quá vài người, giúp đỡ vội một lần có thể, lại không có khả năng vẫn luôn thủ những người đó, cuối cùng cũng là chỉ có thể nhìn những người đó lâm vào cái kia sổ ạ được bên trong. Nếu là đỗ nhược hy đâu? Đỗ nhược hy cùng những người đó đều không giống nhau, là chính mình hảo bằng hữu hảo tỉ muội, chính mình như thế nào có thể nhìn đỗ nhược hy tứ cố vô thân đâu. Ninh Hinh cùng đỗ nhược hy hai người trong lúc nhất thời đối diện không nói gì, không biết nói cái gì hảo điện thoại hai bên an tĩnh tựa hồ chỉ nghe được bọn họ lẫn nhau tiếng hít thở đỗ nhược hy đang đợi chờ ninh huynh mềm lòng mà ninh huynh đang ở thiên nhân giao chiến bằng không nàng thay đổi một chút kế hoạch nguyên bản đào tạo sâu kế hoạch biến biến đổi tiêu tốn một hai năm thời gian đi giúp giúp đỗ nhược hy chờ đỗ nhược hy đứng vững vàng góc chân nàng nhắc lại hậu sự nhưng nhìn nhìn ngồi ở đối diện ngạn niệm hoài ninh huynh lại cảm thấy không được người ngạn niệm hoài là như vợ lực giúp chính mình đâu chính mình như thế nào có thể cô phụ nhân ra đâu càng đừng nói nàng thân thượng chính là có nợ đâu muốn nói đi đào tạo sâu là vì quả lầm tương lai hảo như vậy đi giúp đỗ nhược hy tính cái gì đâu nàng cũng có chính mình sinh hoạt ta chương một trăm bốn mươi ý nờ khảo sát cơ hội không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương trong lúc nhất thời ninh hinh thật đúng là khó xử thực mà ngạn niệm hoài lại là đối đỗ nhược hy có tân nhận thức xem ra nữ nhân này lợi dụng khởi ninh hinh thật đúng là không nương tay đâu thậm chí biết rõ ninh hinh mềm lòng Còn cố ý nói những lời này tới kích thích Ninh Hinh. "Đỗ tiểu thư, hà tất khó xử Ninh Hinh đâu?" Đỗ tiểu thư người trong nhà sẽ không tùy ý đỗ tiểu thư bị người vũ nhục, rốt cuộc là bằng hữu của ta, Ninh Hinh như thế nào có thể làm chủ. Ngạn Niệm Hoài nhìn không được, cái này đỗ nhược hi ở người nhà trước mà ảnh, rất, liền sẽ tới khi dễ Ninh Hinh. "Ngạn thiếu, Ninh Hinh, ngươi chuyện như thế nào? Chúng ta điện thoại ngứa như thế nào có thể làm Ngạn thiếu nghe?" Đỗ nhược hy cũng là không nghĩ tới chính mình vừa mới những lời này đó cư nhiên bị mặt khác người nghe được, nói thật ra nàng chính là chờ ninh Hinh mềm lòng đâu, cũng liệu định ninh Hinh nhất định sẽ mềm lòng. Ninh Hinh người này đối nàng phong bị người, đó là như thế nào đều phong bị, nhưng đối nàng tán thành người đó là ủy khuất chính mình đều sẽ trợ giúp nàng tán thành người. Lúc này Đỗ nhược hy càng là sinh khí, nàng tức khắc cảm thấy chính mình né mặt, đặc biệt là ở ngạn nghiệm hoài trước mặt. Đối ngạn nghiệm hoài như vậy ưu tú nam nhân. Nhậm là nữ nhân kia đều không hy vọng chính mình mất mặt. Ta, Ninh Hinh nghe được ngạn niệm hoài mở miệng liền biết không hảo, ngạn niệm hoài vừa mới lời nói nàng cũng là nhận đồng lạc, có biết đỗ nhược hy, tính, tử ngạo nhưng thật ra không làm cho nàng về nhà cầu người trong nhà. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, đỗ nhược hy biết chính mình cư nhiên khai loa, làm ngạn niệm hoài cùng nhau nghe nói, chỉ định sẽ tức giận. Ngươi cái gì ngươi, Ninh Hinh, không nghĩ tới chúng ta cảm, tình, cũng cứ như vậy ngươi là không nghĩ giúp ta đi lúc này mới làm ngạn thiếu ra mặt cự tuyệt ta ngươi đến nỗi như vậy sao còn nói là bằng hữu đâu tính chuyện của ta tình về sau đều không cần ngươi lo ngươi liền đi đưa ngươi kẻ có tiền đi như là chúng ta loại người này ngươi cũng đừng quản thốt ra lời này xong đỗ nhược hy liền cắt đứt điện thoại ninh hinh sở hữu giải thích đều tráng bệnh vô lực lên ngươi đang a a y ngạn nghiệm hoài rất là chắc chắn nói ninh hinh gật gật đầu lần này là ta quá ích kỷ Ta chỉ nghĩ đến hướng ngươi chứng minh ta cũng không biết nhược hy tìm hoa thiếu sự, tình, nhưng thật ra quên cố kỵ nhược hy tâm, tình, cùng tự tôn. Vốn dĩ sao, hai người điện thoại không có trải qua đối phương đồng ý khiến cho người thứ ba nghe, như thế nào nói ninh hình đều không đúng. Chuyện này trách nhiệm ở ta, ta vừa mới không có ngăn trở ngươi không phải sao. Hơn nữa ngươi cũng là vì hướng ta chứng minh chính mình vô tội, lúc này mới có cái này hành động. Húng chi ta vừa mới nếu không mở miệng, nàng là sẽ không biết. Ngươi nếu bởi vì cái này a a y, vợ gỡ hài liền trách ta đi. Ngạn niệm hoài nhàn nhạt nói, hắn có đôi khi thật đúng là lở ỉnh Hình không có cách nào, này phân trong xương cốt khuất tùng cũng không biết từ đâu tới đây. Không phải, là ta chính mình làm lựa chọn, nên ta chính mình gánh vác. Linh Hình không phải cái sẽ đem trách nhiệm trốn tránh ở người khác, thân, người trên, chỉ là lúc ấy biết được tin tức, đầu hóc một, nhiệt e giờ, liền như vậy làm, rốt cuộc là nàng chính mình khiếm khuyết suy xét. Hảo, ngươi tự trách cũng vô dụng. Nói nữa trừ bỏ cái nạ gỗ vải người mặt khác liền không có làm sai không phải sao. Ngạn nghiệm hoài thay đổi cái góc độ tới khuyên an ủi linh hình. Ít nhất đỗ tiểu thư nếu thật sự cùng đường nói, chỉ định sẽ tìm người trong nhà hỗ trợ. Lại nói tiếp ngươi kỳ thật không nên quản mới là vì đỗ tiểu thư hảo, cứ như vậy đỗ tiểu thư liền càng có thể cùng người nhà hòa hảo. Nhưng thật ra hiện giờ ngươi cái gì sự, tình, đều giúp đỡ đỗ tiểu thư, chỉ sợ đỗ tiểu thư cùng người trong nhà quan hệ sẽ càng ngày càng kém đâu. Không đề cập tới điện thoại có nên hay không cho hắn nghe sự, tình, ngạn nghiệm hoài nói thẳng hỗ trợ sự, tình. Đây là nhìn ra tới Ninh Hinh bởi vì điện thoại sự, tình, cảm thấy có mệt Đỗ nhược hy, không nói được đến lúc đó sẽ bởi vì này phân á á y mà không màng chính mình đi trợ giúp Đỗ nhược hy đâu. Đúng vậy, Đỗ mụ mụ phía trước còn có gọi điện thoại cho ta, nói là tưởng nhược hy đâu, chính là nhược hy, tính, tử qua bướng mình. Ninh Hinh nhưng thật ra dễ nói chuyện, bị người vừa nói liền cảm thật thế cái lý. Đúng vậy, cho nên trừ bỏ điện thoại việc này, tình, bên ngoài, chuyện khác, tình, ngươi cũng là vì nàng sủ tì ác thật muốn hỗ trợ nói, trở về sau nàng cùng người trong nhà hòa hảo lời nói, ngươi có thể cho nàng giới thiệu điểm tài nguyên cái gì đi. Ngạn nghiệm hoài nhìn Linh hình kia vẻ mặt không sai chính là như vậy bộ dáng, chân thật cảm thật hẹn, ai y, thật đúng là một cây gân đâu, không thể đồng thời tưởng hai việc, tình, kia hảo, lần này sự, tình, chờ nàng ngôi giận ta lại cùng nàng xin lỗi ninh hinh cười nói trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh không ít ngươi buổi tối muốn ăn cái gì ngạn gia ra, ra bọn họ nói buổi tối bữa ăn khuya muốn ăn rượu nhượng bánh trôi ta cảm thấy cái này quá dính đại buổi tối ăn cái này không tốt liền nấu điểm nấm tuyết canh như thế nào ngạn niệm hoài tự nhiên là không có ý kiến một bộ ngươi tùy ý bộ dáng dù sao không dám là ăn cái gì ninh hinh tạ tể đều tốt không được là được ninh hinh không nghĩ tới chính là đỗ nhược hy lần này thật là quá mức quật cường cuối cùng như cũng là không có xin giúp đỡ trong nhà thằng đến ninh hinh bắt đầu trở lại trường học đào tạo sâu nhìn đến nàng diễn phim truyền hình bá ra nàng vẫn là không có liên hệ nàng cũng không có liên hệ người trong nhà ninh hinh cũng là vội ở vài lần liên hệ đỗ nhược hy người trong nhà lúc sau như cũng được đến chính là đỗ nhược hy không có liên hệ trong nhà ninh hinh sơ sơ còn lo lắng tới chờ chính mình vội lên lúc sau nghĩ ít nhất đỗ nhược hy muốn chụp xong đỉnh đầu phim truyền hình nói nữa cũng liền đem chuyện này tình gác lại thẳng đến phim truyền hình bán ra ninh hinh mới nhớ tới đỗ nhược hy lần này cùng nàng cư nhiên ước chừng lại tháng không có liên hệ đây là thật sự cả đời không qua lại với nhau tiết tấu sao nàng gần nhất cũng không có liên hệ ta ai khả năng rất bận đi ai nha ngươi chính là quá mềm lòng lạp chuyện này vốn chính là nhược hy không địa đạo a ngươi sợ cái gì a ngươi yên tâm đi nàng cái kia tính từ nơi đó thật sự sẽ làm chính mình có hại a ninh hinh nhưng thật ra đánh mấy cái điện thoại cấp đỗ nhược hy đáng tiếc đỗ nhược hy đều không tiếp ninh hinh điện thoại ninh hinh nghĩ có lẽ còn sinh chính mình khí đâu vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ đánh cấp niên tiểu tiểu nhìn xem đỗ nhược hy cùng năm tiểu tiểu có hay không liên hệ ai biết cũng không có cũng mayền tiểu tiểu an ủi nàng nhưng thật ra làm ninh hinh hảo quá rất nhiều nàng hiện giờ ở trường học đọc sách nhưng thật ra dần dần vội lên chậm rãi nhưng thật ra trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục đi lo lắng cái này mỗi người đều có chính mình sinh hoạt lẫn nhau tách ra lúc sau nơi đó còn khả năng như đương học sinh thời điểm giống nhau, thành, ngày e giờ, đều có thể tụ ở một khối đâu. Hơn nữa hiện giờ đối nhược hy càng ngày càng nổi danh, gần nhất phim mới ra tới lúc sau nàng chính là mã bất định để tuyên truyền. Ninh Hình có đôi khi ở vài cái đài đều có thể nhìn đến nàng tuyên truyền, thân, ảnh, cũng liền nghĩ có lẽ là thật sự rất bận đi. Ninh Hình, lần này đạo sư nói đi ẩn thị sự, tình, người báo danh sao? Ninh Hình là người địa thấp. Xuất hiện ở lớp học thượng cũng không dẫn nhân chú mục, phải biết rằng đại học lớp học đặc biệt là tới rồi cuối cùng mở ảm rất nhiều người trên cơ bản đều không xuất hiện. Cho nên xuất hiện sinh gương mặt, nhưng thật ra rất ít có người sẽ lưu ý đến. Cũng cũng chỉ có hiện giờ lớp trưởng, bởi vì Ninh Hinh nhập học thời điểm hắn phụ trách, cho nên biết Ninh Hinh là mới tới. Lần này đi ỉn thị là vì đi, nhiệt e giờ, mang rừng mưa bên trong thực địa khảo sát, đây là cái khó được cơ hội. Ninh Hinh đương nhiên muốn đi xem trước kia mua đến loại này thời điểm nàng đều là vội vàng làm công cái gì không có không hiện giờ có tiền nhàn rỗi đương nhiên là muốn tham gia nàng việc học không tồi lúc này mới tiến trường học không có bao lâu cùng với làm đạo sư lau mắt mà nhìn chăm chỉ nỗ lực có thiên phú như vậy học sinh đạo sư không có không thích cho nên lần này báo danh ninh hình nếu báo bị chọn chúng sát xuất rất cao lớp trưởng không mang theo ngươi như vậy a ngươi như thế nào không nhắc nhở chúng ta báo danh a có người địa phương liền có giang hồ ninh hinh rốt cuộc là ngoại lai hàng không nhân viên bị quá nhiều chú ý kết quả tự nhiên là làm người bất mãn thậm chí bởi vì ninh hinh thoạt nhìn không phải cái loại này cực kỳ ưu tú người cho nên những người này tự nhiên sẽ đi trảo phúng đối phó ninh hinh người đến là lớp học xem như ban hoa cấp bậc tồn tại lam quảng y ỉa ăn mặc và gẳn họa nùng trang nhưng thật ra nhìn không ra là cái học sinh dạng nhưng nông lâm nghiệp chuyên nghiệp nữ sinh vốn là thiếu đáng thương càng đừng nói là hơi chút có tư sắc hơn nữa lam quảng y, y thân tài lại không tồi Ở lớp học lót nền là bị không ý ư ở ý truy phủng tồn tại, lớp học cái gì chuyện tốt đều sẽ không có người rơi xuống nàng. Loại này đi bên ngoài khảo sát cơ hội, trên cơ bản đều là nhưng thật ra mang đội đi, mà trên đường tiêu phi an bài chờ đều là trường học gia. Ở rất nhiều học sinh trong mắt này xem như một kiện không có việc gì, một năm cũng liền như vậy một hai lần thôi. Lần này cũng là ninh hinh vận khí tốt vừa vặn, bằng không còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Vốn dĩ lam quả y y hãy muốn đi cùng ninh hinh ảnh hưởng là không lớn. Nhưng lại cứ lần này đạo sư nói, bởi vì lần này cần thâm nhập bên trong, cho nên yêu cầu đều là thể lực tương đối hảo, sức chịu đựng tương đối cường người đi. Mà nữ sinh, rốt cuộc là không bằng nam sinh, cho nên nữ sinh lần này chỉ làm đi 2 đến 3 người. Tổng cộng đội ngũ có 10 mở gửi, còn lại đều là nam sinh cùng với đạo sư cùng bị mời nhân viên y y tế. Nay cũng không phải là làm đại gia đoạt phá đầu sao, đạo sư nói nguy hiểm lại như thế nào. Lần đó đạo sư không phải như thế nói. Nhưng Lam Quảng Y tham gia như thế nhiều lần liền không có ra quá một lần sự, tình, tự nhiên là cảm thấy đạo sư lại là ở nói chuyện giật gân. Nàng biết trong đó mùa ẩy nữ sinh là từ khai giảng bắt đầu, ở lớp học liền đặc biệt đến lao sư thích một cái nữ học sinh, nghe nói ra thế bối cảnh đều không tồi. Lam Quảng Y tự nhiên sẽ không cùng nàng tranh đoạt danh lạch, nhưng dư lại hai cái danh lạch, Lam Quảng Y cảm thấy tất nhiên là chính mình. Nàng không thích mùa ẩy đi, mỗi lần đều là mang theo bạn tốt cùng đi nhưng cái này học kỳ nửa đường sát ra một cái ninh hinh tới tính chuyện như thế nào tưởng tượng đến ninh hinh nếu như đi nàng nguyên bản còn ở bằng hữu trước mặt đánh cam đoan đâu nếu không thành chính mình chẳng phải là né mặt lúc này thấy lớp trưởng còn đặc đặc chạy tới hỏi ninh hinh trong lòng càng thêm bất mãn phải biết rằng phía trước cái này lớp trưởng còn để lộ ra tràng ý tứ đâu nếu không phải nàng trướng mắt lớp trưởng diện mạo bình thường nói nàng đã sớm xuống tay lớp trưởng ra thế chính là không tồi đâu ninh hinh lúc này ở làm quả ý ý trong mắt Đó chính là cái, loạn lù, tiểu tam, cho dù nàng không có đáp ứng lớp trưởng theo đuổi, Ninh Hình cũng không thể ra tới tiệt hồ. Cho nên nàng vừa mới cái kêu lời nói là cô ý nói được, chính là vì làm lớp trưởng mang xin lỗi, đến lúc đó giúp chính mình tranh thủ đến danh lạch. Trước 142 Hướng dẫn Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ninh Hình không nghĩ cho người, khá vậy không nghĩ bị người khi dễ, đối với Lam Quảng Y trên cơ bản là làm lơ trạng thái. Nàng hiện giờ ở Đại Tam lại không phải thật sự liền tính toán đọc một năm, bất quá là phía trước rơi xuống tri thức nhìn lại thôi. Quá cái 2-3 tháng, nàng liền phải đến nghiên cứu sinh lớp đi. Cũng không biết có phải hay không không gian tuyển duyên cớ, hiện giờ nàng trí nhớ siêu cấp hảo. Năm 1 năm 2 chương trình học tri thức dựa vào thư tịch nàng liền chậm rãi hồi ức không ít đi lên, cũng coi như là tỉnh không ít thời gian. Bất quá loại này thực địa khảo sát sự, tình, linh hình thật đúng là chưa từng có, lần này tự nhiên cũng sẽ mong chờ. Dù y thì thí. Lam quả y tâm lý nàng là không biết, ở nàng xem ra tự nhiên là đi ra ngoài khảo sát nơi đó khả năng không vất vả đâu, đặc biệt là đạo sư nói rất đúng từ còn, rất, nguy hiểm. Nếu thật là như vợ hẹ nhàng dường như chơi khảo sát, như thế nào khả năng đạo sư nói xong đại gia liền một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng đâu. Ninh Hinh có chính mình cái nhìn, tự nhiên liền cảm thấy sẽ không có người tranh đoạt danh lạch, nhưng không nghĩ tới nguyên bản ở lớp, liền khảo thí đều đội sổ Lam quả y tự nhiên như thế thích bên ngoài khảo sát. Bất quá đối với ninh Hinh mà nói, này hết thể cũng không có cái gì ảnh hưởng, chính mình cùng làm quả y hơn nữa vị nào Lão sư xuống nhi, bất chính hảo ba nữ sinh sao. Nàng lúc ấy ở lớp học nhưng không có nhìn đến khác nữ sinh có tâm động ý tứ, vì thế ninh Hinh liền không biết chính mình thành nhân ra cái đinh trong mắt, thì e giờ u, trung thứ sự, tình. Ngươi vừa mới không phải đi báo danh qua sao? Ta thấy được. Hơn nữa lần trước đi hải đảo khảo sát sinh vật, Ngươi không phải cảm thấy quá phơi sao, cho nên ta còn tưởng rằng ngươi lần này không tham gia đâu. Lớp trưởng, tính, tử nhưng thật ra không tồi, nhưng lại không phải thực sản làm quả y y. Lớp trưởng hiện giờ cũng hơn 20 tuổi người không phải tiểu hài tử, phía trước theo đuổi làm quả y y là bởi vì làm quả y y xinh đẹp lại biết làm việc. Tuy rằng so không được hệ khác hệ hoa ban hoa xinh đẹp, nhưng mang đi ra ngoài cũng là có mặt mũi. Nhưng không nghĩ tới làm quả hưng thật ra rất tốt, cư nhiên treo hắn. Hắn nguyên bản cũng cho rằng làm quả y khả năng chính là thoạt nhìn, ai ý, trang điểm, thực mở ra bộ dáng, trên thực tế trong xương cốt là cái thẹn thùng nữ nhân. Vì thế liền nghĩ chính mình có thể kiên trì, yên lặng theo đuổi. Nhưng không nghĩ tới, ngày đó cư nhiên làm hắn nghe được làm quả oi hắn lớn lên giống nhau, cho dù trong nhà lại có tiền nàng cũng muốn suy xét suy xét, bằng không mang đi ra ngoài mất mặt vân. Còn nói nàng cái gì tỉ mọi kết giao đối tượng như thế nào như thế nào hảo, so lớp trưởng tốt hơn nhiều linh tinh. Lớp trưởng cũng là cái nam nhân, như thế nào có thể nhận đến hạ những lời này, tức khắc liền tâm lệnh nửa thanh, lúc sau sẽ không bao giờ nữa cùng Lam Quả Y thì lùi tới. Lam Quả Hưng thật ra không có cảm giác, cũng là nàng bình, ngày e giờ, sinh hoạt phong phú thực, nếu không phải lần này khai giảng chuyện này, tình, nàng chỉ sợ đều không có nhận thấy được lớp trưởng lãnh đạo. Mà lớp trưởng đầu tiên là giải thích một chút chính mình không hỏi nàng nguyên nhân, lúc sau lại mơ hồ châm chọc nàng. Cũng không phải là sao phía trước lần đó khảo sát là đi hải đảo nói thật ra dọc theo hành trình không phải thực chạy đến người không nhiều lắm kinh phí nhưng thật ra cũng đủ lúc ấy là mùa hè vẫn là ở hải đảo thượng thời tiết liền càng thêm viêm nhiệt e giờ. đạo sư thông cảm đại gia tuyển xe bơi lội học sinh đi lúc sau tước trình còn thả chậm không ít trừ bỏ đầu đuôi mở gậy vất vả ở ngoài trung gian mở gậy có thể nói là toàn bộ hành trình chính là chơi lúc ấy lam quả y ỉa vẫn là thật cao hứng nhưng không có đi mở gậy liền bắt đầu đoán giận đủ loại không tốt Thậm chí còn nói chính mình phơi đen biến xấu sớm biết rằng liền không đi linh tinh nói. Trời biết lúc gỡ hình không có người, bước B, bê, bê, nàng đi, đạo sư chính là cái thực khai sáng người, muốn hay không đi, mọi người đều tự nguyện nguyên tắc. Lam Quả Hưng thật ra đoán giận cái sảng, làm hại hắn cái này duy trì trật tự lớp trưởng ném người, còn làm đạo sư phê một đốn. Mà hiện giờ hắn đối Lam Quả Y không chỉ có đã không có tâm tư, còn mơ hồ lộ ra bất mãn, tự nhiên là không vui giúp nàng. Đến nỗi ninh hình. Lớp trưởng đạo không phải nói thích không thích, bất quá là nhưng thật ra cùng hắn đề ra một câu, lần này hoạt động tựa hồ là bởi vì Ninh Hinh mới có thể đi. Tuy rằng không biết Ninh Hinh sau lưng bối cảnh, nhưng chỉ cần có đạo sư như thế một câu, Ninh Hinh đi ẩn sự, tình, liền thành ván đã đóng thuyền sự, tình. Hiện giờ đã đại tam, Ninh Hinh hoặc là nàng sau lưng người, có thể cung cấp một cái đoàn đội người đi ẩn khảo sát, vẫn là thâm nhập khảo sát, có thể thấy được Ninh Hinh bối cảnh không đơn giản. Lớp trưởng chính mình biết chính mình trong nhà Tình, điều kiện là không tồi, nhưng hắn không nghĩ quá mức dựa vào người trong nhà. Nói nữa thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, ôm cái này ý niệm lớp trưởng liền cùng ninh hình lùi tới chặt chẽ một ít. Lời nói là như thế nói, bất quá lớp trưởng lần nạ hội sinh danh ngạch chỉ có ba cái, ta cùng muốn hai cái A. lam quả ý khi miệt thị nhìn giống nhau ninh hình, theo sau làm trò ninh hình mặt trực tiếp cùng lớp nổi khẩu. Ở nàng xem ra chuyện nạ hình thật ra đã giao cho lớp trưởng toàn quyền phụ trách. Lớp trưởng thích chính mình nơi đó có thể không lấy lòng chính mình đâu. Hơn nữa nàng cũng không có thực quá mức, ba cái danh ngạch trừ bỏ lão sư đắc ý đệ tử bên ngoài, nàng liền phải hai cái mà thôi. Không thành, vừa mới báo danh người, ta sẽ giao cho đạo sư tới lựa chọn, ta không có quyền lợi đi quyết định. Không thích làm quả y y lúc sau, lớp trưởng cảm thấy chính mình trước kia thật là mắt ngủ, này làm quả y y lợi dụng chính mình thật đúng là thuật tay. Hơn nữa là gan đại đến không được, người ninh Hinh còn ở đâu nàng liền một bộ thứ này đều là ta bộ dáng còn không chuẩn người khác dính trọc ngươi nếu muốn một cái danh ngạch nói lớp trưởng có lẽ cuối cùng vẫn là sẽ bị thuyết phục nhưng ngươi lập tức muốn dư lại hai cái vẫn là làm cho nguyên bản liền báo danh linh hinh mặt đây là nói chính mình làm việc thiên tư trái pháp luật vẫn là làm chính mình đắc tội linh hinh lớp trưởng ngươi như thế nào như vậy a ta mổ người đi sẽ sợ hãi ngài cũng biết lâm duẫn là lao sư đắc ý môn sinh làm người ngạo khí thực Ta cùng người khác lại không quen thuộc, cho nên ta tưởng cùng ta quen thuộc người cùng đi a, ngươi tổng không thể làm ta đến lúc đó đều không có cá nhân bồi đi. Nói chuyện thời điểm Lam Quả Y hề dùng, ngực si nở dê, bộ nhẹ nhàng có lớp trưởng, một bộ, tiểu di hò, man lại không mất nhưng, ai y, bộ dáng nhậm là ai chỉ sợ đều phải mềm lòng ba phần. Hơn nữa cái kia đại hung khí, chỉ sợ nam nhân đều muốn tâm động. Ninh huynh ra mặt tử đều có chút run rẩy, này Lam Quả Y hề rốt cuộc lại như thế nào a? Nếu nàng ngầm làm này đó, Ninh Hinh không biết còn chưa tính. Chính là làm cho chính mình mặt làm như vậy, là cố ý thị uy đâu vẫn là đầu góc không rõ ràng lắm a, Có cái gì rất sợ hai a đến lúc đó chúng ta thật nhiều người đều ở đâu. Hảo hảo, ta nói chuyện này, tình, ta muốn sàng chọn danh ngạch đâu. Lớp trưởng trong lòng không thoải mái, thậm chí muốn cho làm quả y y mất mặt, có thể tưởng tượng đến làm quả hư vậy. Rốt cuộc là có chút, cấm gì n, không được, dù y y u, hoặc nuốt một nước miếng. Nhưng lời này kỳ thật cũng coi như là biến tướng, dẫn, nặc lam quả y y hay một cái danh ngạch, mà một cái khác danh ngạch còn lại là muốn vào sáng trọn. Hiện nhiên lần này ba cái danh ngạch ở lớp trưởng trong lòng đã định ra tới, chỉ cần đi đến đạo sư nơi đó ký tên liền thành. Lớp trưởng A, làm ơn lạc, ta đều cùng tiểu hương đánh cam đoan đầu. Ngươi không phải là muốn nhìn ta mất mặt đi, tiểu hương còn làm ta đến lúc đó thỉnh ngươi đi ăn cơm đâu, đến lúc đó mang lên chúng ta phòng ngủ người, đại gia nhận thức một chút A đây là lam quả y ám chỉ lớp trưởng lần này sự tình thành lúc sau nàng đồng ý cùng lớp trưởng kết giao y tứ nguyên bản lam quả y là không có quyết định này vẫn là ninh hình cho nàng nguy cơ cảm tuy rằng ninh hình không có tài mạo nhưng ai biết lớp trưởng có thể hay không bụng đói ăn quàng a bằng không phía trước đều là vây quanh chính mình chuyển lớp trưởng như thế nào cái này học kỳ ninh hình tới lúc sau liền toàn vây quanh ninh hình xoay lam quả y hiện tại còn không có so lớp trưởng càng tốt mục tiêu cuối cùng cũng chỉ có thể nói cho chính mình ủy khuất một chút, trước cùng lớp trưởng kết giao. Ít nhất ở đại học trong lúc, phúc lợi sẽ không ít. Hơn nữa lớp trưởng người cũng coi như là hào phóng, nàng gần nhất tiêu dùng khá lớn, cái này học kỳ sinh hoạt phí đã mau đã không có. Này! Lớp trưởng đương nhiên minh bạch, nghĩ đến phía trước chính mình nghe được những lời này đó, tức khác cảm thấy tức giận đồng thời lại có chút thông khoái. Cảm thấy chính mình không tốt lại như thế nào, diện mạo bình phàm lại như thế nào còn không phải tới tìm chính mình. Chờ đến lúc đó thật cùng Lam Quả Y ở bên nhau lúc sau, lại quăng nàng nói cho nàng chính mình không hiếm lạ nàng, loại cảm giác này hẳn là có thể trả thù Lam Quả Y thì đi. Lớp trưởng tâm động, hắn ánh mà ảm hướng về phía Ninh Hinh. Nghĩ nếu Ninh Hinh cũng cùng đại gia cùng nhau báo danh, mà không phải cùng Lâm, Duẫn, giống nhau trực tiếp bị Lao Sư định ra tới, kia nói không chừng Ninh Hinh danh ngạch kỳ thật không có như vậy vững chắc đâu. Nếu Ninh Hinh chính mình tỏ vẻ không nghĩ đi nói, hẳn là là được đi. Hắn ám chỉ ý vị quá nồng ninh hinh lập tức liền minh bạch trong lòng bất đắc dĩ thực nàng không có tính toán cùng người khác tranh đoạt nhưng không đại biểu nàng sẽ dễ dàng từ bỏ đã có cơ hội không thử thử một lần như thế nào biết chính mình có thể hay không bị tuyển tượng đâu đến nỗi lớp trưởng phải dùng cái này danh lệch thảo mỹ nhân niềm vui đó là chuyện của hắn tình có bản lĩnh hắn liền trực tiếp từ đạo sư nơi đó nhiều muốn một cái danh lệch nếu không có bản lĩnh vở gần đi ninh hinh trong lòng buồn bực nghĩ đến nguyên lai cảm thấy cái này lớp trưởng người cũng không tệ lắm xem ra cũng là cái hồ đồ lớp trưởng loại sự tình này tình vẫn là công bằng cạnh tranh hảo ta đi trước nói xong ninh hinh liền rời đi lớp trưởng tức khắc mặt đều đen đen tới lam quả y xem ninh hinh đi rồi lúc sau lớp trưởng thần sắc liền đoán được sự tình không có khả năng thuận lợi phải biết rằng thật làm đạo sư tuyển nói nàng bằng hưu tiểu hương thường xuyên thiếu khóa thành tích cũng là giống nhau biểu hiện thật đúng là không bằng ninh hinh đến lúc đó tiểu hương chỉ định phải bị soát xuống dưới Lớp trưởng lần này báo danh nữ sinh rốt cuộc có mấy cái a? Lớp trưởng phụ trách này một khối, tất nhiên là biết đến, vì thế Lam Quả Y đi trực tiếp mở miệng hỏi. Hơn nữa ngươi vừa lúc ba cái, ngươi cũng biết lâm, dẫn, là điều động nội bộ, cho nên vốn dĩ ngươi cùng ninh hình hai người danh ngạch là vừa văn hảo. Đúng vậy, tuy rằng nói là đi khảo sát, đại gia cũng biết là tương đối nhẹ nhàng. Đương nhiên cái này đại gia sở cho rằng, tự nhiên là phía trước Lam Quả Y đi xong hải đảo trở về khoe ra. Bởi vậy lần này báo danh nam sinh nhưng thật ra không ít, đến nỗi nữ sinh, một đám xem lam quả y phía trước còn tính trắng nón làng ra, đi xong hải đảo liền đen một tầng lúc sau, rốt cuộc là dao động. Nữ sinh vốn là không nhiều lắm, này đó nữ sinh cũng biết chính mình chuyên nghiệp không nổi tiếng, các nàng bề ngoài không phải đỉnh đỉnh tốt, tự nhiên liền nghĩ ít nhất đi ra ngoài sẽ không làm người cảm thấy xấu đi. Hơn nữa ỉn có khu cao nguyên, đại gia cũng sợ không thích hứng, cho nên liền rất ít có người báo danh mươi 143 không có báo danh. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. kia nếu Ninh Hinh không có báo danh đâu. Lan Quảng Y cũng không thể làm chính mình mất mặt, lập tức nghĩ tới nhất chiêu. Báo danh là đạo sư làm lớp trưởng phụ trách, ai báo danh ai không có báo danh còn không phải lớp trưởng định đoạn. Đến lúc đó chỉ có như vậy 2-3 cái nữ sinh báo danh, như vậy đạo sư nơi đó dùng lựa chọn A. Này, không được tốt đi. Lớp trưởng cảm thở hiệp việc này, tình, thọc ra tới nói chính mình nơi này lớp trưởng liền không thể phục chúng hơn nữa đạo sư nơi đó cũng không hảo công đạo làm đạo sư biết chính mình động tay chân nói về sau đạo sư nơi đó sẽ tín nhiệm chính mình a sợ cái gì a chỉ cần ngươi một căn chết linh hình không có báo danh cho dù nàng nào lớn lớp trưởng ngươi nói một cái ngoại lai người lớp học có mở gửi sẽ giúp nàng a đến lúc đó liền nói là nàng chính mình quên mất trách nhiệm ở nàng chính mình a lam quả y thì theo theo thiện dù y yu lớp trưởng do dự một chút cuối cùng nghị cũng là ninh hinh mới đến lớp bao lâu hơn nữa là thượng khóa liền đi tính cách lớp học nhận được ninh hinh có mở gửi chính mình có tin tưởng những người đó sẽ giúp chính mình mà không phải ninh hinh vì thế hắn lấy ra đăng ký vợ đem nguyên lai like một tờ xe xuống sau đó một lần nữa viết thượng ba người danh ninh hinh biến thành tiểu hương ngươi nói cái này lớp trưởng có phải hay không đầu nào phát hôn thật là đây là trường học cấp cơ hội Đại gia hẳn là công bằng cạnh tranh á còn tưởng rằng ta xem không hiểu hắn ám chỉ ta từ bỏ đâu, ta mới sẽ không từ bỏ, hơn nữa ta tin tưởng ta khẳng định có thể đi. Ngươi không biết cái kia cái gì tiểu hương, một cái học kỳ đều qua mau một phần ba, ta đều không có gặp qua. Ninh Hinh vừa làm cơm biên cùng ngạn nghiệm hoài cùng Ninh Vĩ Hạ Hoán giận nói. Đạo sư thích chứ ta đâu, ta chỉ định có thể tuyển thượng. Ai các ngươi nói ta mang này đó đổ vật đi hảo a, ta đây là lần đầu tiên đi thực địa khảo sát đâu nghĩ đến sắp đã đến đi ra ngoài ninh hinh không thiếu được hứng thú bừng bừng lên tỷ của ta như thế lợi hại chỉ định là tuyển ngươi à nếu không có tuyển ngươi đó chính là có tấm màn đen tỷ ngươi xem như được như ước nguyện ngươi phía trước còn vẫn luôn nói muốn đi ỉn rừng mưa nhưng là lại lo lắng quá nguy hiểm hiện tại chính là có người bồi đâu ninh hinh thực thích thì nơi đó mà ỉn rừng mưa thảm thực vật xung xuê càng là nghiên cứu sinh vật một cái hảo nơi đi ninh hinh học chính là nông lâm nghiệp nhưng là cũng muốn nhìn xem có thể hay không tiến cử kia vùng Nhiệt e giờ, mang trái cây, nhân tiện nhìn xem nơi nào hoàn cảnh. Bất qua phía trước ninh Hinh là không có tiền, chờ có tiền nơi nào rốt cuộc là biên cảnh mảnh đất không phải thực an toàn. Đặc biệt là có một hồi ninh Hinh đều chuẩn bị tốt tiền muốn đi ra ngoài, báo ra ỉn rừng mưa có nhà thám hiểm bị người bắn chết tin tức. Tức khác ninh Hinh thân bằng hữu hảo mỗi một cái đồng ý nàng đi, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể tính. Rốt cuộc người trong nhà đều là quan tâm nàng, nhưng ỉn từ khi đó bắt đầu liền thành nàng một cái chấp nghiệm. Mà hiện giờ vừa lúc trường học lại như thế một cơ hội, nàng lại cũng đủ ưu tú, đương nhiên sẽ nỗ lực tranh thủ cơ hội. Ninh Hình không biết chính là, cơ hội nạ ảng căn bản không cần quá mức tranh thủ, chỉ cần tỏ vẻ chính mình muốn đi. Như vật hồi đó người giàu có tự nhiên liền sẽ đem người này tuyển tuyển thượng, đến nỗi cái kia người giàu có là ai. Ninh Vĩ Hạ ánh mắt dừng ở đối diện nam nhân, thân, thượng. Bất quá là ngẫu nhiên nói chuyện phiếm nói một câu, không nghĩ tới đối diện nào đó người giàu có liền ghi tạc trong lòng thậm chí dùng loại này không lộ dấu vết phương thức trợ giúp nhà mình tỷ tỷ giải mộng. Loại người nào ai đúng nhà mình tỷ tỷ không có tâm tư, hắn là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, bất quá tính hắn thật tinh mắt, nhà mình tỷ tỷ chính là như thế ưu tú. Hảo, lần này khảo sát lập tức liền phải xuất phát, đã xác định vài người tuyển lâm, dẫn, lam quả ý điề, vương hương các ngươi ba cái tuy rằng là nữ sinh, nhưng là muốn mang đi đồ vật cũng không thể quá nhiều biết không. Đạo sư cũng biết khảo sát loại sự tình này, tình. Chưa chắc chính là cái gì hảo sai sự, nhưng cũng không nghĩ tới nữ sinh liền cho ba cái danh lạch, cũng cũng chỉ có ba người báo danh. Nói thật ra hắn là không lớn hy vọng làm quả y cùng Vương Hương đi, này hai nữ sinh quá, tiểu di hò, khí, căn bản không phải đi khảo sát mà là đi chơi. Nếu là chính hắn đồng học giáo tranh thủ xuống dưới kinh phi nói, chỉ định liền mang một cái lâm, dẫn. Nhưng lại cứ lần này là có người tài trợ, đối phương cũng lộ ra là bởi vì ninh Hinh duyên cớ Đạo sư chỉ định ninh hình là cái nỗ lực học sinh, nhưng rốt cuộc là không biết ninh hình ở bên ngoài tỏ vẻ là cái dạng gì. Nhưng đã có người có thể hoa như thế nhiều tiền, kia hắn tự nhiên là vui mang một cái ninh hình, ít nhất ninh hình phạt nhìn không phải cái, kiểu di ho, nhu. Nhưng có một số việc, tình, rốt cuộc là không thể nói quá rõ ràng, lâm, dẫn, đó là đại gia đồng học 3 năm, đều hiểu biết nàng, tính, tử tự nhiên không có nói. Nhưng ninh hình rốt cuộc mới đến không có bao lâu. Vì không cho học sinh có ý kiến, đạo sư liền đưa ra làm đại gia tự nguyện báo danh. Mang theo cái này lớp 3 năm, đạo sư cũng là biết những người đó là sẽ đi, những người đó là không quay về. Nhưng không nghĩ tới ninh huynh cư nhiên không có báo danh, rơi vào đường cùng lời nói đều nói ra cũng cũng chỉ có thể nhận. Vừa mới những lời này đó cũng là nói làm quả y cùng vương hương hai người. Này hai người lần trước đi khảo sát chính là làm nàng ký ức hãy còn mới mẹ đâu. Kêu bao lớn bao nhỏ, bọn họ vốn dĩ mang khí giới liền không ít. Còn muốn phân ra mấy cái nam sinh cùng giúp bọn hắn mang khí giới, chính là làm đạo sư khí không được. Đạo sư, ta muốn biết ta vì cái gì không thể đi. Ninh hình, tính, tử nội hướng thực, nghe được ba nữ sinh bên trong có một cái vương hương, lại không có chính mình thời điểm liền nờ g -a g -a n cả người. Hắn nhìn đạo sư làm quyết định liền chuẩn bị rời đi, minh bạch nếu là không hề lớp học thượng hỏi rõ ràng, chính mình lần này liền thật sự không có cơ hội. Nang liên muốn hỏi một chút chính mình nơi đó bại bởi vương hương cùng Lam quả Y. y. Rõ ràng phía trước đạo sư nói chuyện này thời điểm, vẻ mặt thực xem trọng chính mình thần, tình. Cổ đủ dũng khí hỏi như thế một câu lúc sau, nguyên bản chuẩn bị tan học mà cái cỏ ồn áo lớp lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn về phía ninh hình, ninh hình tức khắc sắc mặt đỏ bừng lên. Ngươi cũng có báo danh sao? Đạo sư còn tưởng rằng là ninh hình chính mình không nghĩ đi đâu, nhưng xem bộ dáng nguyện hình là muốn đi, lại còn có báo danh. Hắn ánh mãn ảm hướng về phía lớp trưởng Vương Dược, chuyện này là hắn làm Vương Dược phụ trách. Vương Dược cho tới nay đều làm không tồi, đạo sư cũng thực tín nhiệm Vương Dược. Hắn ám chỉ quá Vương Dược, lần này khảo sát, ninh hinh trong nhà ra đầu tư. Lúc ấy Vương Dược liền vẻ mặt minh bạch bộ dáng, hắn cứ yên tâm đem chuyện này, tình, giao cho Vương Dược. Nhưng nếu nghĩ đến lần trước đi hải đảo khảo sát thời điểm, Vương Dược đối Lam Quả Y cùng Vương Hương hai người ân cần, không thể không làm người nghĩ nhiều vài phần. Ta. Ninh Hinh thật muốn nói chính mình có báo danh đâu, Vương Dược lập tức liền mở miệng nói: Ninh Hinh, ngươi bỏ lỡ báo danh thời gian, lần này hoạt động là không thể tham gia, lần sau đi. Đây là hướng Lão sư nói rõ, là Ninh Hinh không có báo danh, mà không phải hắn duyên cớ. Vương Dược trong lòng cũng là khẩn trương, hắn phía trước xem Ninh Hinh trừ bỏ việc học vấn đề, còn lại thời điểm cơ hồ không có cùng lớp người giao lưu, cho dù chính mình cùng nàng nói chuyện, cũng là dăm ba câu chuyện này. Hơn nữa lần này rõ ràng là Ninh Hinh người trong nhà ra tài chính, trong nhà nàng người còn không tiết lộ cấp Ninh Hinh, hiển nhiên là sợ Ninh Hinh biết đến. Nếu như vậy, Ninh Hinh chỉ định là cái, tính, cách mân cảm, cái, tính, có chung người. Người như vậy, Lạc tuyển cũng chỉ sẽ chính mình nghẹn khuất chính mình, nơi đó sẽ như thế lớn tiếng nói ra à ai biết Ninh Hinh lại cứ không có, còn ở lớp học thượng hỏi ra tới, Vương Dược trong lòng nhảy dự. Vẫn là Lam Quả gồi ở hắn bên cạnh cổ vũ hắn. Hắn lúc này mới dám lập tức đứng lên chặn đứng ninh Hinh nói đầu. Ta ngày đó không phải liền báo danh sao. Nơi đó có bỏ lỡ thời gian. Ninh Hinh nhìn thoáng qua vương dược, lại nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên cạnh làm quả y yề, trong lòng tức khắc đoán được cái gì. Lại nói tiếp, nàng như vậy, tính, tử có đôi khi chính là thực bướng mình, quyết định sự, tình, không quay đầu lại. Hơn nữa nàng chán ghét nhờ ở khát quan nguồn nàng, lúc này tự nhiên sẽ không lùi bước. Ngươi cái gì thời điểm báo danh A? Như thế nào chúng ta đều không có nhìn đến a, ngươi không phải là chính mình quên mất, hiện tại nghĩ tới, cho nên muốn muốn bôi nhỏ lớp trưởng bất tận trách đi. Vương Thạc bị ninh Hinh nói mặt mũi trắng bệnh vài phần, hắn lúc này còn đang hối hận chính mình lúc gần, thế nào như vậy hồ đồ đâu, liền nghe song lam quả ói. Vương Thạc vẫn luôn bị đạo sư tín nhiệm, không phải không có nguyên nhân, chính là vẫn luôn thay ca thượng sủ ti, vẫn luôn rất là công chính duyên cớ lần đầu tiên làm loại sự tình này, tình, đã bị thọc ra tới, nghĩ đến gia giáo cực nghiêm cha mẹ tức khác không được mà như thế nào nói chuyện Lam quả y thì thầm mắng một câu vương thạc vô dụng tiếp theo chính mình nhảy ra chất vấn ninh hinh nàng khí thế nhưng thật ra đủ thực một bộ ninh hinh vô cớ gây dối bộ dáng ninh hinh nghẹn đủ khí ta không có lúc ở gửa cùng lớp trưởng còn làm ta đem danh ngạch nhường ra tới cấp ngươi bằng hữu đâu lúc ấy ta không có đồng ý cho nên các ngươi lén làm chủ có phải hay không ninh hinh tàng không được lời nói trong lúc nhất thời cũng có chút đầu góc mê muội cư nhiên trực tiếp đem chuyện nạo hại ra Nói thật ra nàng vừa tới trường học không có bao lâu, những người này cùng nàng không quen thuộc nàng lại không có trụ túc xá càng là không có người giúp nàng nói chuyện. Lúc nào ải những lời này, ngược lại là không có chứng cứ chi ngôn, phải biết rằng lúc gật được lời này cũng chỉ có bọn họ ba cái. Mà đối diện hai cái hiển nhiên là một cái tuyến thượng châu chấu, như thế nào sẽ phản chiến tương hướng đâu, có hại cũng chỉ có nàng một cái. Ha ha, ngươi đây là ghen ghét tiểu hương bị tuyển thượng đi, chính ngươi không có báo danh quên chuyện này, tình, quái ai à. Lam quả yì hề một chút đều không có trột dạ bộ dáng. Vương Thạc bị Lam quả oï mấy câu xuống dưới nhưng thật ra cũng khôi phục một ít khí thế, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Như thế gần nhất Linh Hinh lập tức liền có vẻ nhược thế lên, sắc mặt đỏ lên trình độ càng thêm rõ ràng. Ngươi cũng đừng bôi nhọ chúng ta, ngươi tan học liền đi. Tính, cách. Nếu thật Báo Danh cũng là ở lớp học nói, lớp học có đồng học nhìn đến Linh Hinh đồng học Báo Danh sao? Lam quả yì chính là biết lúc gở ỉn hình Báo Danh. Tình, hướng lúc ấy mọi người đều vội vàng tan học nơi đó có tâm tình đi chú ý người khác ga mà báo danh thời điểm nữ sinh là không nhiều lắm nhưng nam sinh không ít ta, cai cỏ ồn ào tự nhiên không có vài người chủ ý lạc nàng như thế vừa nói mọi người đều cảm thấy có lý tức khắc cũng nhớ lại ngày đó sự tình vốn là đi qua một vòng lại không phải đặc biệt để ở trong lòng sự tình hơn nữa lam quả hỏi mấy câu dẫn đường những người này thật đúng là cảm thấy không có thấy được mà có chút có chú ý tới người Tự nhiên cũng sẽ không thế Ninh Hinh xuất đầu. Ninh Hinh nói dễ nghe một chút là dự thính sinh, nói khó nghe chính là cái bảng thính sinh, nơi đó so được với lớp trưởng ai chuyện được phát miễn phí tại một trăm bốn mươi 144 tặc kêu chào tặc. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Hơn nữa mở ảm nay lớp trưởng đều làm không tội, lần này danh ngạch lớp trưởng làm việc thiên tư liền làm việc thiên tư đi. Dù sao bọn họ cũng không vui đi, không cần phải đi đắc tội lớp trưởng. Cho nên trong lúc nhất thời liền không có người xuất đầu giúp linh hình, Lam Quả Y Y một bộ quả nhiên như thế thần, tình, nói. Ngươi xem, không phải ta nói, thật là chính ngươi quên mất, đừng cái gì sự, tình, đều dính lưu đến người khác, thân, thượng. Lớp trưởng thế đại gia làm như thế nhiều chuyện, tình, cũng là thực vất vả có được không. Lam Quả Y Y một bộ lở hình hình rất là không có cách nào bộ dáng, mà ninh hình lúc này thật là không biết nói cái gì hảo. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên như thế nào vì chính mình biện bạch, ai sẽ nghĩ đến Vương Thạc là cái dạng nạ gởi A, ai sẽ đi vì việc này, tình, đặc đặc lưu một tay A làm quả y y vốn chính là cái có lý không tha người, tính, tử, thờ ỉnh Hinh nói không ra lời tức khắc đắc ý phi thường. Ta, nàng đang muốn lại trào phúng Ninh Hinh vài câu thời điểm, Vương Thạc giữ nàng lại. Vương Thạc nguyên bản còn lo lắng đâu, không nghĩ tới lớp học thật đúng là không có người thế Ninh Hinh làm chứng, trong lòng tức khắc liền an. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình rốt cuộc cũng có vài phần sai lầm, nhưng thật ra không cần phải từng bước gần, bước B, B, vì thế ngăn trở làm Quả Y Lý sắp muốn xuất khẩu nói. Quả Y nghe tính, Ninh Hinh cũng là trong lúc nhất thời quên mất mà thôi, lại không phải cố ý, rốt cuộc sai mất cơ hội. Ninh Hinh lần này sự tình đã định ra tới, cũng không có cách nào, bằng không như vậy đi, lần sau báo danh ta khẳng định cho ngươi báo thượng. Như vậy cho dù ngươi quên mất, cũng có thể tham gia khảo sát. Vương Thạc ra vẻ rộng lượng nói: Phía sau nói kỳ thật xem như một loại bảo đảm, nhưng loại người này bảo đảm không nói có làm hay không chuẩn. Chính là Ninh Hinh học kỳ sau cũng chưa chắc ở cái này lớp A, nơi đó yêu cầu cái này danh lạch. Các ngươi không cần nhiều lời, ta quên không quên ta chính mình rất rõ ràng, ta xác thật chính là báo danh. Các ngươi nhất định phải nói ta không có báo danh ai đều không có biện pháp, nói đến cùng hiện giờ ta không có nhân chứng vật chứng còn không phải ngươi định đoạt. Ninh Hinh ngạnh cổ lạnh giọng nói, nói xong lời nà ảnh thoáng qua lớp học. Ta không tin lúc ấy không có người nhìn đến, bất quá là không nghĩ rứt lời, ta cũng lý giải. Nhưng ta chỉ nghĩ nói, ta không nói dối. Ngươi đây là như thế nào nói đều phải đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta lạc, cũng đúng vậy, không làm như vở gựa ai cũng không phải là mất mặt đã chết. Tính tính, ngươi loại người này muốn bôi nhỏ lớp trưởng ai có thể có biện pháp tha ngươi làm ra cái dạng này chuyện như thế nào, mất công lớp trưởng còn nói về sau cho ngươi lưu danh lạch, lớp trưởng ngươi xem ngươi như thế hảo tâm có cái gì dùng. Lam quả Y Y lập tức liền phản kích Ninh Hình, nàng lời nói nhưng thật ra làm nguyên bản còn do dự đồng học tức khắc cảm thấy chính xác. Quả thơ mẹ đó báo danh thời điểm bọn họ rất nhiều người đều không có chú ý tới, nhưng lớp học lúc ấy cũng có báo danh nam sinh là lưu ý đến Ninh Hình lại đây quá. Nếu Ninh Hình nói nàng báo quá danh, như vậy cũng nên chính là lúc ấy. Nhưng cụ thể lúc ấy cái gì, tình, hứng, mấy cái nhớ rõ người bình, ngày e giờ, đều là cùng vương thạc chơi không tồi. Cho dù cảm thấy lần này vương thạc làm không đạo nghĩa, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy lam quả y thì không tốt, thông đồng hỏng rồi vương thạc. Nhưng đang có cái gì sự, tình, bọn họ tự nhiên là đứng ở vương thạc bên này, lúc này tự nhiên là bảo trì trầm mặc. Mà ấn tượng có chút mơ hồ người trong lúc nhất thời cũng không dám nói lung tung, không có ấn tượng người tự nhiên là càng thêm tin tưởng lớp trưởng. Này đó học sinh còn không có tưởng quá nhiều hoa hoa tâm tư, nhiều bất quá là cảm thấy đại khái là ninh hình chính mình thật sự quên mất. Nhưng là chỉ nhớ lại cứ cảm thấy chính mình đã làm chuyện này, tình, nhiều nhất bất quá là ký ức lệch là thôi. Lúc nạ thế cường ngạnh phỏng trừng cũng là hiểu lầm, mà Ninh Hinh nói Lam quả nói, bọn họ nhưng thật ra không nghi ngờ, nhưng Lam quả y cho dù nói nàng cùng Vương Hương cùng đi, nhưng rốt cuộc không thể chứng minh Ninh Hinh báo danh A. Ta nói, lập tức liền phải đi học các ngươi nháo đủ rồi không? Lâm, duẫn thật sự là nhìn không được vốn gì đã tan học, đạo sư chỉ là để ra một miệng chuyện này, tình, không nghĩ tới nháo lớn. Mà lúc này đệ nhị tiết khóa đã muốn bắt đầu rồi, sự, tình, còn không có hiểu biết. Lâm, duẫn xưa nay là không, ai y, lo chuyện bao đồng, tự nhiên liền sẽ không để ý tới những việc này, tình. Nhưng nàng cảm thận người này chậm trễ chính mình đi học, vậy không được, vì thế mở miệng. Lâm, duẫn đồng học, ngươi có thể cho ta làm chứng đi, lúc ấy vốn là ngươi ở ta phía trước, bởi vì ta nói đuổi thời gian còn làm ơn ngươi trước làm ta đăng ký, ngươi lúc ấy còn làm đâu, còn nhớ rõ sao ninh hinh nguyên lai cũng không nghĩ tới này một vụ nhưng lam quả y cùng vương thạc hiển nhiên là không thuận theo không đông tha hơn nữa cắn chết là chính mình sai ninh hinh không vui chịu này phân đoan uổng nếu thật là chính mình không có báo danh còn chưa tính nhưng hiện tại cơ hội chính là bị người tính kế rớt ninh hinh như thế nào có thể cam tâm nếu là công công thường thường đường đường chính chính, ninh hinh còn có thể không lời nào để nói một ít nô no, ta nhớ rõ ngươi lúc gỡ hờ xong tên liền sẽ chỗ ngồi thu thập đồ vật bất quá ta nhớ rõ có cái gì dùng mọi người đều nói căn bản không có việc này, quả bất địch chúng ngươi mình bạch sao? Lâm, Duẫn, lời này biến tướng chính là thừa nhận Linh Hình nói, đồng thời chào Phúng Vương Thạc, cùng với lớp học này đó xem người hạ đồ ăn. Nàng không, ai y, lo chuyện bao đồng, nhưng nếu có thể làm chuyện này, Tình, nhanh chóng kết thúc, Lâm, Duẫn chính là vui thực. lập tức liền đem chính mình biết đến sự, Tình, nói ra, ở nàng xem ra không có cái gì so được với nghiên cứu cùng đi học quan trọng. Lâm, Duẫn Nói làm đang ngồi người sắc mặt đều là một bên, đều biết lâm, dẫn, tính tình đại, tính, tử thẳng. Không nghĩ tới là bực này tính tình đại, tính, tử thẳng. Lúc nạng một câu làm cho mọi người đều hạ không tới mặt mũi, đây chính là mắng trừ ninh hình bên ngoài mọi người. Nhưng đồng thời cũng không có nói ninh hình lời hay, này, tính, tử thật đúng là nếu không phải lao sư sủng, ai ý, chính mình ra thế cũng không tồi đã sớm bị người khi dễ đến bộ dáng gì cũng không biết. Nói cách khác. Ninh Hinh có báo danh là lớp trưởng không có đem tên viết thượng A. Có người thấp thấp thảo luận, Lâm, Duẫn, loại này, tính, tự như thế mở ảm kéo tới, bọn họ những người này đều biết. Ai làm Lâm, Duẫn thường thường liền đắc tội, chính là bởi vì ngoài miệng không có giữ cửa. Càng thêm về đút nổng tại đảo ấn bành chấu rất tế xuất đương mô ước hơn ta tài hôi ác tuyển bờ giờ. Không nghĩ tới lớp trưởng là cái dạng nạ cười, nếu về sau đều như vờ hình làm sao bây giờ a. Có người cảm thấy chính mình nếu gặp được như vở gựa ải, tình, hứng, trong lòng nhưng không được nén giận chết ai nhất làm giận chính là còn bị đầu sỏ gây tội lấy ra tới lưu một vòng, tới triển lãm bọn họ vô tội. Phải biết rằng lớp trưởng là cái gì người A, nhất tiếp cận lao sư người đâu. Nếu là đều như vậy làm, kia còn có cái gì tốt ta, tất cả đều cố chính mình ít lợi thì tốt rồi. Lại nói tiếp người chính là như vậy, vương thạc phía trước làm như vở hiểu chuyện, tình, như vậy thật tốt phương diện. Nhưng một khi hắn có một chút làm không tốt, liền lập tức bị phủ định sở hữu công tích cùng quá vãng. Lâm, Duẫn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ngươi có phải hay không cùng ninh hình quan hệ không tồi, cố ý cấp ninh hình xuất đầu à? Nhất định đúng rồi, bằng không các ngươi như thế nào làm ngồi cùng bàn đâu? chắc không được muốn như thế giúp ninh hình đâu. Lam quả nhìn mọi người ánh mắt, liền biết những người này ít nhất tin Lâm, Duẫn, tám phần lời nói, tức khắc nóng nảy, một trận giống giống. Nang đảo không phải thật sự vì vương thạc. Mà là nghĩ đến vương thạc nếu xuống đài, về sau chính mình muốn muốn chiếm trường học tiện nghi chỉ sợ đều không thể đủ rồi đâu. Hơn nữa nếu là việc này, tình, thọc ra tới, vương hương chỉ định liền không thể đi đi đâu. Ta nhưng không có nói bậy, ta nếu cùng ninh Hinh có liên quan nói, vừa mới liền chứng minh rồi, nơi đó yêu cầu đến bây giờ mới mở miệng. Lâm, dẫn, không sợ không sợ, ninh Hinh cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đạo sư, ta cũng không có nói dối, lâm, dẫn, đồng học cũng không có. Ta muốn hỏi một chút, Ngài thu được báo danh danh sách là lớp trưởng viết tay sao? Đạo sư nhìn vừa ra trò khôi hải, trong lòng đã co quyết đoán, nghe được Ninh Hinh như thế nói gật gật đầu. Loại này báo danh, trên thực tế vốn là không phải thực chính quy, chỉ cần kêu tờ giở hởi một cái những người đó tham gia là được. Tờ giấy còn ở sao? Có thể mượn ta nhìn một cái sao? Ninh Hinh lúc này khôi phục bình tĩnh, lý trí cũng một chút thu hồi. Nàng phía trước bất quá là không nghĩ tới hội ngộ thượng như thế cực phẩm người tôi. Hơn nữa chính mình nhất thời đầu nào phát hôn, nhưng thật ra đi rồi nhất chiêu nước cờ dở. Bất quá cũng không có quan hệ, hiện tại tới làm sáng tỏ chứng minh chính mình cũng không muộn. Ờ. Nhưng thật ra đem tờ giấy đưa cho Ninh Hình, vừa mới hắn chính là dùng cái này tờ giấy tới công tố người được chọn. A. Đồng học ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày đó báo danh thời điểm, là ở B. Đồng học phía trước vẫn là lúc sau sao. Ninh Hình nhìn một chút tờ giấy, sờ sờ lúc sau dò hỏi hai cái đồng học. Này hai người hồi ức một chút ta trước mở miệng nói. Ta là ở bê mặt sau báo danh, vừa mới bắt đầu không có muốn tham gia, vẫn là bê tham gia lúc sau cùng ta nói hai người người có bạn đâu. Hơn nữa dựa theo đạo sư cấp danh lạch, chúng ta hai cái cùng nhau tuyển thượng sát suất rất cao. Này hai người cảm, tình, không tồi, cùng lớp chiều dài dao tình, nhưng không thể nói rất sâu, cho nên linh hình tuyển này hai người. Nếu là tuyển cùng lớp trường giao hảo mở gửi kia, Nói không chừng bọn họ vì bao che giữ gìn lớp trưởng sẽ nói ra cái gì lời nói dối đâu. Đạo sư ngài xem xem, ám lý tới nói như vậy, tình, huống A tên nhất định là ở B mặt sau, nhưng hiện tại cư nhiên là B tên ở A mặt sau. Đạo sư nhìn thoáng qua quả nhiên, như vậy tờ giấy liền tuyệt đối không phải ban đầu nào một chương, như vở tờ giấy liền không thể làm chứng cứ A. Đạo sư, cái này ta có thể giải thích, bởi vì đại gia có chủ gửi do do dự dự, báo danh lại nói không đi. Đồ xóa và sửa sửa khó coi Vì phương tiện ngài xem Ta liền một lần nữa sao chép một trường Hai người tên đại khái chính là lúc ấy sao sai Vương thạc thở ỉn hinh lập tức liền nói ra một cái điểm Trong lòng liền luôn cuống Lập tức đứng lên nói chính mình sao chép sai rồi linh tinh Nga, đó có phải hay không lớp trưởng đem tên của ta sao lậu đâu Ninh hinh rốt cuộc là không nghĩ sẽ rách mặt Thu phục đại gia khó coi không được Hơn nữa nàng chỉ là tới nơi này một năm sự Tình thật sự không cần phải nháo đến đại gia quá mức giới giam. Ha ha, như thế nào sẽ sao lẩu, nữ sinh tổng cộng báo danh liền như vậy vài người, lại không phải mắt mù. Ngươi đừng tưởng rằng người khác sao, ngươi không có chính là sao lẩu, buồn, thân, chính là chính ngươi quên báo danh. đến nội lâm, duẫn, ta là không bị hệ lụy là như thế nào tưởng, ngươi chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy lớp trưởng viết ninh hình tên mới đi sao? chương một trăm bốn mươi đạo sư xa cách, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Lan quả y thì ở vương thạc còn không có mở miệng phía trước liền đem vương thạc muốn xuất khẩu nói ngăn chặn, vương thạc nguyên bản muốn theo cây thang hạ tâm, lập tức cũng chỉ có thể nhắc tới tới. Ta nhưng thật ra không có thấy, nhưng ninh Hinh sát thật là báo danh đây là thật sự. Lập đi lặp lại nhiều lần nghi ngờ, lâm, dẫn, cũng là tức giận lên. Nàng nhân phẳng cái, tính, nơi đó là cái loại này thạ tuổi làm ngụy chứng A. Hảo hảo, đại gia không cần lại xảo. Đều là ta sai. Nếu không phải ta báo danh lần này danh ngạch khẳng định có nhiều, ta không đi, cái này danh ngạch liền nhường cho ninh Hinh đi. Vẫn luôn mặc không hề giang vương hương đống nhiên đứng lên, trước mắt công phu nước mắt liền lắc lắc, dục ý ỉ, truy. Nàng như thế gần nhất, ở đây mọi người đều cảm thở ỉnh hình có chút qua, cũng là một cái dung mạo bình thường bình tĩnh tự nhiên. Một cái đáng thương hề hề, bất đắc dĩ rời khỏi, người đều là sẽ cùng, tình, kẻ yếu, lúc nắng người này liền đối vương hương tâm sinh cùng, tình. Đồng thời cảm thở ỉnh hình quá mức cường thế. Hơn nữa một cái làm tự, đã nói hết ninh hình sai lầm, ninh hình cười lạnh. Không nghĩ tới vừa mới một cái trả xanh kỹ nữ, hiện tại liền lại tới nữa cái bạch liên hoa thật là vô ngữ. Hiện giờ lý ở chính mình nơi này, chính mình làm gì phải vì những người này thoái nhượng? Vì cái gì muốn cho đâu? Việc này, tình, vốn dĩ chính là công bằng cạnh tranh không phải sao? Ninh hình nói thẳng nói, Lam Quả Y thiếu kiên nhẫn lập tức đứng lên nói. Cái gì công bằng cạnh tranh? Tiểu hương ngươi cũng không cần phải làm, bằng không thật đúng là làm người cho rằng ngươi dễ khi dễ đâu. Chính ngươi không có báo danh, hiện tại tiểu hương đều như thế thoái nhượng, ngươi còn đốt đốt, bước bê, bê, người. Đi cửa sau tiến vào đọc sách ghê gom sao. Ra có quyền thế ghê gom sao. Ta nói cho ngươi, đây là trường học dựa vào là năng lực cá nhân, chú ý chính là công bằng, mà không phải ngươi loại này chính mình sai rồi còn muốn người khác gánh vác người. Lan quả hỏi mấy câu liền đem nguyên bản chỉ là báo danh sự kiện đẩy hướng về phía càng cao, thành ninh hình đi cửa sau đọc sách, trong nhà có quyền thế còn ỷ thế hiếp người người. Ta đã nói rồi ta báo danh, đến nỗi vì cái gì cuối cùng không có viết tên của ta, không phải phải hỏi các ngươi sao. Đến nỗi cái gì đi cửa sau, có quyền thế, chẳng lẽ tiến vào nơi này đọc sách bảng thính sinh đều là cái dạng nạ gửi sao. Chẳng lẽ liền bởi vì tuổi lớn một ít, liền không thể lại đào tạo sâu sao. Nói nữa các ngươi thi lên thạc sĩ ta không phải cũng làm theo khảo sao, chẳng lẽ ta liền có thể trực tiếp lấy thạc sĩ tiến sĩ tên tuổi sao? Ninh Hình nói lên việc này cũng là biết nơi này thành tích ưu tú học sinh, tương lai đều là muốn tiếp tục tiến tu. Ninh Hình cũng là đánh cái này chủ ý, bất quá là phía trước tri thức đã quên không ít, hiện giờ tới đại học ôn tập công khóa thôi. Loại người này trường học cũng không có không chào đón, đừng nói là Ninh Hình loại này giao học phí, chính là có chủ không có giao học phí trường học cũng không bài xích đối phương tới nghe khóa. Bất quá là giao học phí, xem như trong trường học tương đối chính thức bảng tính sinh. S đại vẫn là thực mở ra, đối đái bảng tính sinh đều là cho rằng chỉ cần đối phương có tâm học tập, bọn họ không ngại cung cấp cơ hội tâm thái. Ninh Hinh nói làm nguyên bản bị đại gia khơi màu đối Ninh Hinh bất mãn học sinh đều sủ tỉ sâu xa lên. Đúng rồi, mặc kệ là khảo thí vẫn là lớp học biểu hiện, Ninh Hinh đều không thua cho bọn hắn. Thậm chí như là vương hương như vậy học sinh, không, ai y, đọc sách đi học ngẫu nhiên tới. Khảo thí đạt tiêu chuẩn vạn tuế không ở số ít. Chính ngươi không học tập, chẳng lẽ nhân ra muốn tới nhiều học đồ vật liền thành đi cửa sau liền không đối sao? Nguyên bản có chút thù phú cùng với kéo ra khoảng cách nhưng thật ra không có, nhưng những người này vẫn là không nghị sen vào việc người khác. Vị nào đồng học có bút chi sao? Ninh Hinh không hề cùng Lam Quả Oai Đông nói Tây, nói những lời này có cái gì sử dụng đâu, Lam Quả Y Y hay vốn là cản quả ảng chỉ cần chứng minh chính mình báo quá danh là được. Ta có. Có người giảng bút chi đem ra, Ninh Hinh nói một tiếng tạ, sau đó đem vừa mới tờ giấy cùng bút chỉ đưa cho đạo sư. Đạo sư hẳn là bị hệ hệ hệ lý này đi, phàm đi qua tất lưu dấu vết. Đạo sư lúc này đã minh bạch Ninh Hinh vừa mới xem chính là cái gì, ở đây không ý ư ở ý cũng đều nghĩ tới điểm này. Đạo sư chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền biết, chuyện này, tình, chân tướng là cái gì. Phía trước là không có nhiều tự hỏi, nhưng hôm nay chứng cứ ở đâu, tự nhiên không dung cãi lại. Nhưng lớp trưởng vương thạc rốt cuộc là hán tuyển. Hơn nữa cho tới nay biểu hiện đều thực không tồi, đạo sư rốt cuộc không nghĩ làm hắn quá mức năng kham. Người sao, luôn là sẽ phạm sai lầm, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Vương Thạc, có phải hay không ngươi sao chép thời điểm sao sai rồi? Đây là cấp Vương Thạc dưới bậc thang đâu, Ninh Hinh nhìn thoáng qua đạo sư lại nhìn thoáng qua Vương Thạc. Nàng còn muốn cùng đội đi ra ngoài đâu, cũng không nghĩ nháo đến quá mức năng kham. Đặc biệt là Vương Thạc cũng là có đi theo đi, nghe nói mỗi lần đều là nhưng thật ra trợ thủ đắc lực. Ninh Hinh nghĩ chỉ cần vương thạc lui một bước, nàng cũng không ngại không đề cập tới chuyện này. Đến nỗi đạo sư bất công, còn lại là làm ninh Hinh minh bạch đạo sư phía trước biểu hiện ở thích nàng, nàng rốt cuộc là thay đổi giữa trường hòa thượng, so bất quá vẫn luôn mang theo học sinh, tình, nghị. Vương thạc lúc này cũng minh bạch chính mình sai lầm ở nơi đó, cũng may lão sư hiển nhiên là bất công hắn, nhưng thật ra làm hắn thả lỏng một ít. Lam quả y thì còn tưởng lại nói cái gì, vương hương còn tưởng lại bán bán đáng thương thời điểm. Vương Thạc trực tiếp mở miệng nói. Lão sư, ta vừa mới cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc ấy báo danh thời điểm lộn xộn, giống như sắc thật có Ninh Hinh. Xin lỗi, là ta công tác thượng sai lầm, mới đưa đến hôm nay trò khôi hải. Vương Thạc không nghĩ làm lão sư đối chính mình quá thất vọng, lúc nào ẩn sai tốc độ tự nhiên là mau thực. Ninh Hinh ngượng ngùng: là ta sai, hại ngươi sai mất cơ hội. Như vậy đi, ta rời khỏi lần này khảo sát hoạt động, danh ngạch nhường cho ngươi. Như thế đại khí thực. Nói thẳng chính mình rời khỏi xem như thừa nhận sai lầm đồng thời đền bù hết thảy Nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ một chút vương hương cũng báo danh, lão sư đã làm vương hương đi, nếu là sửa miệng vương hương trong lòng chỉ định rất khó chịu. Cho nên này chỉ là đơn phương chính mình cho ninh hình bồi thường, là bởi vì hắn sai lầm. Đồng thời cũng không có thừa nhận chính hắn làm sự, tình, xem như vì hắn vãn hồi rồi một chút lấp trưởng mặt mũi. Nô, no, không tồi không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Công tác thượng tiểu sai lầm có thể kịp thời tỉnh lại hơn nữa làm ra thi thố, Vương Thạc lần này liền tính. Đạo sư thấy Vương Thạc thượng nói, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lúc này cũng không có đi xem ninh hình. Hắn trong lòng phía trước đối ninh hình là thực vừa lòng, nhưng lúc này cũng cảm thấy cách cứng hoảng. Vương Thạc là chính mình lựa chọn lớp trưởng, bị như thế phủ định, chẳng phải là nói chính mình có mắt không chồng đã chọn sai người. Người chính là như vậy có cái thỉnh xa cách gần, cũng, ai y, giận chó đánh mèo người. Danh ngạch tế một tế vẫn phải có, mỗi lần đi khảo xạ hé đều biểu hiện không tồi, lần này đi nhiều hơn nỗ lực xem như bồi thường lần này sai lầm đi. Hảo sao người tốt đều làm vương thạc đương, chính mình sai rồi lập tức sửa lại còn đem danh ngạch nhường ra tới làm bồi thường. Cuối cùng được đến đạo sư tán thưởng, như cũ cho hắn cơ hội. Nay thật đúng là rất tốt, nhưng đạo sư không có suy xét đến lớp học muốn đi nam sinh chính là có vài cái đâu. Nguyên bản nói tốt danh ngạch, vương thạc đã làm sai chuyện, tình, nhưng cuối cùng không có bị phạt. Còn có thể thêm nữa một cái. Đều là nhưng thật ra học sinh, như thế nặng bên nạ ẹ e bên kia, lớp học học sinh tự nhiên là có điều ý tưởng. Này liền như là ngươi tránh phá đầu cũng không chiếm được đồ vật, có người nói cho ngươi, kỳ thật thực dễ dàng phải đến giống nhau, trong lòng có thể không nghẹn khuất sao. Sự, tình, tự hồ liền như thế bình định rồi xuống dưới, nhưng này sống núi cũng kết xuống dưới. Ninh hình không biết chính là, lần này đi ịn khảo sát, nàng bởi vì điểm này sự, tình cuối cùng thiếu chút nữa liền hồi không được Cư nhiên có loại sự tình này tình và gửi ai lần này đi vẫn là phải cẩn thận một ít mới là một cái trong đội ngũ ngươi những người khác không quen thuộc ngược lại còn nhiều ba cái đối với ngươi bất mãn ỉn dừng dậm rốt cuộc là có chứa nguy hiểm tính ngươi nhiều chú ý bọn họ giữa chưa ăn cơm thời điểm linh hinh liền cùng ngạn nghiệm hoài bọn họ nói lên chuyện này ngạn nghiệm hoài bọn họ nhưng thật ra tưởng khuyên linh hinh đừng đi nhưng cuối cùng ngẫm lại thật vất vả tranh thủ tới cơ hội Này không phải nhận túng sao. Nói nữa, tổng không thể bởi vì mấy cái không phẩm người liền chậm trễ chính mình sự, tình, đi, bất quá nên dặn dò, mặc kệ là trưởng bối vẫn là ngạn nghiệm hoài đều phải dặn dò một chút. ỉn trong rừng rầm đầu, rất, loạn, nguy hiểm thật mạnh, hơn nữa lại có mở gửi kia, ta ở ngươi di động ngõ điểm đổ vật. Nếu đến lúc đó có việc nhi, ngươi liền gọi chúng ta, cũng không cần lo lắng tín hiệu vấn đề. Ngạn nghiệm hoài cũng trực tiếp, rốt cuộc ở ninh Hinh di động bên trong lộng cái gì ninh hinh không biết nếu là ngạn nghiệm hoài lặng yên không một tiếng động liền lộng ninh hinh chỉ định trong lòng muốn cách đứng hoảng nhưng hắn nói rõ chính là xuất phát từ đối ninh hinh lo lắng ninh hinh tự nhiên liền sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý ninh hinh cũng sẽ không cảm thở ngạn nghiệm hoài thật muốn làm chút cái gì không tốt sự tình nói nữa cũng chính là đi yên rừng rầm lộng thượng chờ trở về lúc sau nàng tin tưởng ngạn nghiệm hoài sẽ lộng rớt hơn nữa nhìn trong nhà mọi người lo lắng ánh mắt ninh hinh tự nhiên là không có ý kiến đưa điện thoại di động giao cho ngạn nghiệm hoài Ít nhất làm người trong nhà an tâm một ít. Đến nỗi kêu ba người có thể hay không đối nàng làm cái gì, Ninh Hinh nghĩ việc này, tình, cuối cùng không phải giải quyết viên mãn sao. Hơn nữa đạo sư còn rõ ràng thiên hướng này mà gửi, bọn họ nơi đó còn có tư cách mang thù a. Thức mau, in dừng dậm chi lữ đề thượng, ngày e giờ, trình, Ninh Hinh lần đầu tiên đi nhưng thật ra không biết nên sửa sang lại chút cái gì. Phía trước còn có thể do hỏi đạo sư, nhưng lần trước sự, tình, lúc sau. Ninh Hinh rõ ràng phát hiện nhưng thật ra đối nàng lãnh đạm rất nhiều. Rất nhiều thời điểm nhìn nàng ánh mắt còn mang theo không kiên nhẫn, chính là hỏi việc học thượng vấn đề, nhưng thật ra cũng là tùy tiện nói nói, hoặc là nói không có không linh tinh. Ninh Hinh cũng không phải không biết điều, biết đạo sư là bởi vì lần trước sự tình giận chó đánh mèo cùng nàng, nhưng nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai. Chuyện này tình vốn chính là Vương Thạc mở gửi bọn họ làm không địa đạo, huống chi người đều dễ dàng được một tức lại muốn tiến một thước chỉ cần nàng thoái nhượng một lần về sau chỉ sợ cũng muốn nhiều lần thoái nhượng ninh hinh tự nhiên không vui nàng cũng không thích nhiệt e giờ mặt rắn lãnh thí ê cổ cho nên trực tiếp liền ít đi đi tìm đạo sư còn hảo còn có mặt khác lao sư ninh hinh nhưng thật ra có thể đi dò hỏi bọn họ mặt khác lao sư cũng nghe nói qua ninh hinh lần trước sự tình ở bọn họ xem ra ninh hinh cách làm cũng không sai nhưng thật ra cảm thở ỉnh hinh đạo sư lần này hành sự có chút bất công thôi đối ninh hinh cũng không keo kiệt chỉ đạo Ngươi lần này mang theo vài thứ kia đi. mươi 146 tìm đường chết làm ra vẻ. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ngạn nghiệp hoài ở Ninh Hinh nấu cơm thời điểm đứng ở phòng bếp cửa hỏi, Ninh Hinh nói mấy thứ. Lần này hành trình, đạo sư dự tính là một vòng tả hữu nhưng thật ra cũng không có tính toán thâm nhập rừng rậm bên trong. Ước chừng chính là so nhiều lần khảo sát thâm nhập một chút mà thôi, thời gian thượng nhưng thật ra còn tính rộng thùng thình. Chủ yếu vẫn là lần này tài trợ người hào Phong A. Người ta nói chỉ cần có thu hoạch, thời gian thượng không phải vấn đề lớn. Thậm chí dọc theo đường đi hành trình rừng chân đều cấp an bài hảo, chính là hy vọng bọn họ có thể có điều thu hoạch. Mà đạo sư chính là biết đến, này có điều thu hoạch nhưng không dễ dàng, này ỉn rừng rậm bao nhiêu năm rồi đã không ý ư ở y đi qua. Bên ngoài cây cối trên cơ bản đã bị rất nhiều người nghiên cứu hoàn toàn, nếu là phải có thu hoạch ít nhất muốn lại đi phía trước tiến một ít nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Người hoa như thế nhiều tiền nhưng thật ra cũng là ngượng ngủng, tự nhiên không làm cho người một chút thu hoạch đều không có tiền. Ít nhất nếu là có thể phát hiện nhất nhất loại tân cây cối hoặc là nào đó cây cối tân đặc thù, đến lúc đó ký tên thượng treo lên tài trợ người tên gọi, cũng coi như là một loại hồi báo. Cho nên mới quyết định lần này Phạm Vi sẽ hướng trong đầu đẩy mạnh một ít, tự nhiên trên đường cũng nguy hiểm một ít. Này đó chỉ sợ không đủ, ta cho ngươi bị mấy thứ đồ vật, ngươi đến lúc đó hẳn là dùng thượng. Ta lúc trước đi im dừng mưa thời điểm. Mấy thứ này ác không thể thiếu đâu. Ngạn nghiệm hoài thời trẻ ở nước ngoài, nhưng không chỉ là ở thương nghiệp thượng có điều thành tiểu, ở những mặt khác hắn cũng không có rơi xuống. Như là loại này mạo hiểm sự, tình, hắn cũng là đi qua. Tốt, thân, tay, hơn nữa sung túc kinh nghiệm nhưng thật ra làm hắn ở này đó nguy hiểm địa phương, nhẹ nhàng rất nhiều. Này đó kinh nghiệm tự nhiên là không ít, mà ninh Hinh chỉ là đi khảo sát, nhưng thật ra không có hắn như vở gù ý hiểm bất quá này đó công cụ mang đi cũng coi như là lo trước khỏi họa dừng mưa con muỗi nhiều những cái đó con muỗi độc tính chính là so bình thường cường rất nhiều độc vật cũng là không ít nay khoản dược tê ngươi đến lúc đó phun ở thân thượng có thể trình độ nhất định thượng miễn dịch những cái đó độc vật ngạn niệm hoài cấp ninh hình giới thiệu mấy khoản vật phẩm cụ thể cách dùng ninh hình nhìn cảm thấy rất là thực dụng cũng đi học tập lên kia ba người ngươi tuy rằng cảm thấy sự tình đi qua nhưng là nhân tâm không lường được Thứ nạ gựa ai đến lúc đó liền mang ở trên tay, bình thường coi như kim chỉ nam đồng hồ dùng. Thời điểm mấu chốt lấy tới phòng, thân, liền tính là không để phòng người phòng một phòng giã thú cái gì cũng hảo. Ngạn nghiệm hoài cuối cùng đưa cho ninh hình chính là một cái đồng hồ, thoạt nhìn giống như là lưỡng dụng, nhưng ngạn nghiệm hoài cấp ninh hình giới thiệu loại thứ ba cách dùng. Đồng hồ góc có một cái nhìn như thủ công chế tác không tốt tiểu tì vết, nhưng trên thực tế lại là một cái cơ quan nhỏ. Khấu động cơ quan thời điểm, bên trong liền sẽ thả ra thuốc mê. Đây chính là cao độ dày thuốc mê, một con có thể dược đảo một đầu voi. Tổng cộng tam chi, là thực tốt phòng, thân, công cụ. Ninh Hinh gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, mặc kệ như thế nào bảo vệ tốt chính mình, đây là người một nhà chú ý điểm. Ninh Hinh ở ngạn nghiệm hoài dạy dỗ hạ thử vài lần, thẳng đến thuần thục mới thôi. Này đều vài giờ a, Các ngươi như thế nào mới đến, lại muộn một chút các ngươi liền không cần đi. Đạo sư nhìn đến Ninh Hinh sớm tới rồi thời điểm, ánh mắt nhàn nhạt. nhạt mặt khác cùng đội lão sư nhưng thật ra cảm thấy thực vừa lòng nhìn một cái mặt khác học sinh đều còn không có tới đâu nhưng nguyên nhân chính là vì mặt khác lão sư vừa lòng nhưng thật ra phụ trợ khoan thai tới muộn vương thạc ba người không tuân thủ khi phía trước sự tình mặt khác lão sư cũng là khuyên quá ninh huynh đạo sư ninh huynh đạo sư vương nhất tuyển càng là nhưng thật ra cũng mềm ba phần nhưng tâm lý chưa chắc không có muốn cho mặt khác lão sư biết được chính mình nhìn chúng học sinh trên thực tế là thực không tồi tồn tại ý vị nhưng không nghĩ tới Chính mình không thế nào đã thấy học sinh sớm liền tới rồi, còn rất là tôn sư trọng đạo giúp đỡ đẩy hành lý lấy đồ vật. Nhưng thật ra chính mình nhìn chúng học sinh, lam quả y bọn họ hai liền không nói, cái gì đức hạnh ai không biết đã không nghĩ tới Vương Thạc cư nhiên cũng ở thời khắc mấu chốt cho hắn rất dây xích làm hắn không nhịn được. Vương Thạc nhìn đến Vương nhất tuyển thần, tình, liền biết Vương nhất tuyển tâm, tình, không hảo, trong lòng cũng hư thực. Chỉ có thể không ngừng xin lỗi, trong lòng oán trách đều là lam quả y cùng Vương Hương hai người chậm trễ công phu đô vật không còn sớm sớm thu thập hảo không nói, hắn phía trước cùng làm quả ói vài giờ xuất phát hắn đi tiếp hai người. Bởi vì biết nữ sinh đều là muốn hóa hóa trang, hắn còn cố ý trước tiên một giờ, ai biết hắn đi thời điểm hai người mới vừa lên không có bao lâu đâu. Lại là hóa trang lại là chọn quần áo, lúc sau còn làm hắn hỗ trợ lộng hành lý, này phía trước phía sau nhưng không phải đến muộn sao. Này hai người nhưng thật ra không đổi không chậm, chính là làm vương thạc bực bội thực. Hiện giờ đạo sư nói càng là làm vương thạc xấu hổ đến không được. Phải biết rằng hắn chính là chưa bao giờ làm lỗi đại biểu, phía trước mặc kệ là đạo sư vẫn là lao sư đều đối hắn vừa lòng đến không được đâu. Hảo, lao vương, tới liền tính, cha hắn đi, đã kiểm phiếu. Mặt khác lao sư nhưng thật ra khó mà nói cái gì, lần này mang đội chính là vương nhất tuyển, nhưng là cũng có mặt khác lao sư. Bằng không như thế một ít học sinh, ai dám mang theo trực tiếp đi à, đã xảy ra chuyện cũng chưa cái chiều ứng. Mặt khác lao sư khuyên can nhưng thật ra làm vương nhất tuyển thần sắc thu một ít cũng có dưới bậc thang trên phi cơ vương thạc trong lúc nhất thời cũng là bất chấp lam quả y ghẻ bọn họ hống hảo đạo sư mới là quan trọng nhất cũng may đạo sư chỉ là lúc ấy sinh khí lúc sau thấy vương thạc hiểu chuyện ở trên phi cơ hỏi han ân cần nhưng thật ra làm hắn thể diện đẹp một ít vương thạc ngươi mang mấy cái học sinh đi đem hành lý thiết bị toàn bộ lấy ra tới thực mau liền rơi xuống đất tài trợ người rất là hào phóng phái một chiếc xe buýt tới đón người bọn họ cũng liền không đến hai mươi cái người hơn nữa hành lý cũng không có nhiều ít Nhưng đối phương phái tới xe khách nhưng thật ra không nhỏ, là ba mươi lăm người tòa. Rộng mở thoải mái không nói, bên trong còn cung ứng không ít thức ăn. Lần này tài trợ người rốt cuộc là ai a? Này bút tích thật đúng là đến cảm tạ nhân gia đâu. Lần đó chúng ta đi ra ngoài có loại này đãi ngộ a, thật là hào a. Một cái Lão sư đối với Vương Nhất Tuyển nói, bọn họ đều cảm thấy lần này tài trợ người hẳn là xem ở Vương Nhất Tuyển mặt mũi thượng. Vương Nhất Tuyển cũng là tự hào thực, kỳ thật này đó Lão sư Tư Lịch đều không sai biệt lắm. Nhưng lần này hắn có thể trở thành mang đội lao sư, vẫn là bởi vì lần này tài trợ người là hắn tìm tới. Nghĩ đến đây, vương nhất tuyển nhìn thoáng qua chỉ bối một cái tiểu ba lô cùng một cái tiểu dương hành lý ninh hình, đối nàng sắc mặt cũng hảo một ít. Loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi lần đều có, lần này cũng chính là vận khí mà thôi, hảo chúng ta trước lên xe đi. Loại này thể lực sống liền lưu cái này đó nhãi danh đi, miễn cho đến lúc đó vào trong rừng đều không có thể lực đi đường. Này đó lao sư sôi nổi lên xe. Nữ sinh lần này còn cũng chỉ có bốn cái, ninh hình hành lý không nhiều lắm chính mình xử lý. Lâm, duẫn đi theo ra tới số lần cũng không ít, tự nhiên chi đạo như thế nào giảm phụ, hai người là chính mình, cố chính mình. Không ít nam sinh nhìn những cái đó thiết bị cùng lao sư hành lý, chính là cảm thấy mệt thực. Thấy hai nữ sinh phiền thoái người khác, chính mình là có thể chiếu cố hảo tự mình, đối bọn họ nhưng thật ra nhiều một phân hảo cảm. Sau đó không có đối lập liền không có thương tổn. Lam quả y cùng vương hương hành vi khiến cho bọn họ không cao hứng. Vốn dĩ sao, làm nam sinh giúp giúp nữ sinh bọn họ cũng không phải không vui, nhưng thật sự là bọn họ hiện tại nhiệm vụ liền rất nặng nghề. Ai biết này hai nữ sinh càng là làm cho bọn họ vất vả, mỗi người đều mang theo hai cái dương hành lý. Thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng này không phải ra tới chơi hảo sao, hơn nữa mỗi cái dương hành lý đều là cơ siêu lớn, siêu cấp trọng. Này hai người liền đứng ở nơi đó kêu ai ai giúp nàng đem dương hành lý đặt ở nơi đó chính mình liền giơ một phen ô che nắng. Nhất đáng giận chính là, bọn họ dọn đồ vật thời điểm khó tránh khỏi sẽ có va chạm, này hai người liền lập tức thét chói hai gọi bọn hắn tiểu tâm một ít cái gì, còn nói bên trong thả thực quý đồ trang điểm cái gì. Có cái nam sinh tức khắc liền khí bất quá, trực tiếp liền đưa bọn họ dương hành lý ném vào một bên nói: "Đã có như thế quý trọng đồ vật, vậy các ngươi chính mình tới dọn hảo, bằng không chờ lát nữa vừa mở ra có cái gì hỏng rồi còn muốn tìm chúng ta phiền toái đâu." Lam Quả Y Y lập tức liền khí đỏ mặt, Mắng nổi lên cái kia nam sinh, cái gì không có thân sĩ phong độ A, tính tình quá không song linh tinh. Không có ai là nhất định phải chịu đựng ngươi xấu tính, cái kia nam sinh tức khắc liền hỏa lớn. Vốn dĩ liền mệt đến quá sức, nhưng vừa mới bang là sư trưởng, tôn kính một ít cũng đúng vậy. Ngươi là cái nữ sinh, bọn họ ở vào chủ nghĩa nhân đạo giúp đỡ ngươi một chút đó là khách khí. Nhưng ngươi được một tức lại muốn tiến một thước, đem loại này khách khí coi như đương nhiên, còn chỉ chỉ trỏ trỏ ai có thể chịu trụ A. Đúng vậy. Chúng ta không có thân sĩ phong độ, vừa gửi tìm thân sĩ phong độ người giúp ngươi đi. Nói nam sinh liền vào trong xe, vừa mới lao sư hành lý cùng thiết bị đều dọn xong rồi, bọn họ nam sinh bản lĩnh đồ vật liền không nhiều lắm, cũng liền hai ba, bộ tê hò, tắm rửa. Đều là đơn giản đồ vật, tự nhiên không cần lâu lắm. Hiện giờ bên ngoài cũng chỉ lẻ loi phong bốn cái cái dương, chính là làm quả y đi cùng vương hương. Cái noảng sinh vào trong xe liền càng không nghĩ đi ra ngoài, trong xe nhiều thoải mái á điều hòa mở ra. Độ ấm vừa phải. Trong xe còn có trái cây điểm tâm cùng đồ uống cung ứng. Ai còn muốn đi đường cu ly a mặt khác mấy cái nam sinh nhưng thật ra cảm thấy tiến xe nam sinh tính tình vọt một chút. Bất quá cũng biết thời tiết, nhiệt e giờ, đại gia trong lòng nghẹn quất, còn gặp được như vợ vợ sinh. xác thật là không cao hứng. Nhìn ở một bên làm quả y thì hai người, rốt cuộc là mềm lòng vài phần, vì thế tiến lên chuẩn bị đem đồ vật dọn lên xe. Ai biết làm quả y thì cùng vương hương nhưng thật ra quật cường thượng, trực tiếp không cần bọn họ hỗ trợ còn chưa tính còn làm cho bọn họ nhất định phải đem vừa mới nam sinh kêu xuống dưới, làm vừa mới nam sinh cho các nàng dọn, cho các nàng xin lỗi. Nay liền làm người cảm thở hai nàng sinh thật là cản quẩy tìm đường chết, trên mặt cũng không thế nào xem trọng, ai lại nên hầu hạ người không thành. Vì thế này mấy cái nam sinh cũng mặc kệ chuyện này, trực tiếp lên xe. Bên ngoài liền để lại hai nữ sinh, vương vương nhưng thật ra có chút lưỡi bước, lam quả y y lại là không thuận theo không đúng tha. Các nam sinh vào trong xe lúc sau trong xe thoải mái làm cho bọn họ không nghĩ đi xuống là một phương diện nhưng càng có rất nhiều thấy được vương thạc phía trước sự tình náo thành như vậy ai không biết vương thạc cùng làm quả y lý quan hệ á hảo sao bọn họ ở phía dưới bị hai nữ sinh chỉ huy tới chỉ huy đi vương thạc cư nhiên ở trong xe một bộ hiếu kính đạo sư bộ dáng na huyền không cho bọn họ sinh khí sao tức khắc cũng không để ý tới bên ngoài sự tình trực tiếp liền ngồi ở một bên chương một trăm bốn mươi bảy lại bị đạo sư ghét bỏ Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Lớp trưởng, ngươi có thể hay không xuống dưới giúp giúp chúng ta a? Hai nữ sinh quật trong chốc lát, nghĩ nam sinh tổng không thể thật như vẩn tâm đi, có biết đạo sư đi nhìn vẫn là không có người xuống dưới hỗ trợ. Vương Hương thật sự là không nhịn được, khuyên Lam quả Y Y vài câu, cuối cùng Lam quả Y Y cũng liền theo Vương Hương cấp cây thăng hạ. Vương Hương liền nhân cơ hội lên xe kêu Vương Thạc, Vương Thạc không biết đã xảy ra cái gì chuyện này, hắn còn nỗ lực hầu hạ Vương Nhất Tuyền đâu, liền theo. Thân, biên một cái nam học sinh đi. vừa lúc là ban đầu đi lên cái kia nam sinh, đầu người mồ ảnh nói thẳng. Lại không phải ta bạn gái cùng nàng khuê mật muốn người hỗ trợ, ai rước lấy sự, tình, ai đi làm. Vương Thạc tức khắc sắc mặt khó coi vài phần, cảm thấy từ lần trước sự, tình, lúc sau ở, chính mình ở lớp học quyền uy đã chịu khiêu chiến. Nhưng đằng trước tài xế lại tới hỏi có thể đã đi chưa, Vương nhất tuyển sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới. Hiện nhiên là đối Vương Thạc mang theo hai cái phiền toái tinh bất mãn. Nếu là lúc này Vương Thạc lại cùng cái kia nam sinh phát sinh xung đột nói, chỉ định sẽ chọc đến Vương nhất tuyển càng thêm không thoải mái. Vì thế chỉ có thể chính mình bước nhanh đi xuống, chờ đến ba người lên xe thời điểm, Vương Thạc đã là mệnh đắc thủ cánh tặc ra đầy mặt đỏ bừng. Nhưng thật ra hai nữ sinh như cũ là duyên dáng yêu kiểu, một chút mệnh ý đều không có. Cũng không biết có phải hay không kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lan Quả Y Y liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở hàng phía trước nhắm mắt dưỡng thần ninh hình lại nhìn một cái trong xe nguyên lai like thường thường nhìn đến nàng nam sinh lúc này đều là vẻ mặt không ai ý? để ý tới bộ dáng nàng tức khắc trong lòng thật lạnh thật lạnh không biết như thế nào lập tức liền đem trách nhiệm quái ở ninh hình trên đầu nàng nghĩ phía trước đi hải đảo nơi đó ra quá những việc này tình nàng lúc ấy mang đồ vật cũng không ít nay đó nam sinh không phải làm theo tích cực giúp nàng sao hiện giờ thái độ biến hóa như thế đại lớn nhờ ở ủy hển nhân vẫn là ninh hình đi nếu không phải ninh hình mang đồ vật thiếu phụ trợ nàng mang đồ vật nhiều nếu không phải Ninh Hinh không cần nam sinh hỗ trợ phụ trợ nàng cùng Vương Hương hai người phiền toái những người nạ ở hệ đó là loại thái độ này a đều là Ninh Hinh hại cái này quan niệm không biết như thế nào thật sâu liền khắc ở Lam Quả Y, y trong ốc bên trong Ninh Hinh đây là nằm cũng chúng đạn tiết tấu đâu đến nỗi đồng dạng cùng Ninh Hinh giống nhau quần áo nhẹ giản hành lâm dẫn bởi vì cho tới nay đều tồn tại hơn nữa vẫn là Lão sư Sùng Nhi nhưng thật ra tự động bị che chắn tồn tại cảm ngươi cùng Lâm Dẫn ở tại này một gian đi, Lam Quả Y cùng Vương Hương ở tại cách vách phòng. Tới rồi khách sạn lại là một phen bận rộn. Ninh Hinh cùng Lâm Dẫn ở tại một khối. Dọc theo đường đi Ninh Hinh cùng Lâm Dẫn giao lưu cũng không phải rất nhiều, cho dù có cũng là về việc học tuệ. Lâm Dẫn không thế nào, Ai Y cùng Ninh Hinh nói chuyện. Ninh Hinh cũng là cái nội hướng hai người, nhưng thật ra tưởng an không có việc gì, mà Lam Quả Y cùng Vương Hương đêm đó lẩm nhẩm lẩm nhẩm hiển nhiên là đối ninh hinh bất mãn cực kỳ cảm thấy đều là ninh hinh làm hại theo sau hai nữ sinh lại thảo luận lên ỉn thị nơi đó hảo chơi nơi đó có thể bán được đồ vật đi dạo phố linh tinh nay một liêu liền hưng phấn tới rồi sau nửa đêm chờ đến lâm duẫn cùng ninh hinh tới kêu hai người thời điểm hai người còn ở hô hô ngủ nhiều chuyện như thế nào các ngươi hai cái này đều vài giờ biết không ngày hôm qua không phải nói tám giờ liền phải xuất phát sao như cũng là này hai người làm đại gia sinh sôi đợi nửa giờ Đạo sư đối với hai người nhưng không có vương thạc như vậy khách khí, trực tiếp liền mở miệng ráo huấn lên. Hai người bị mắng không dám hết giận, nhưng là nước mắt lưng tròng đó là muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Hảo, thu thập một chút, xuất phát đi. Chờ thêm đủ miệng nghiện, vương nhất tuyển cũng liền không để ý tới này hai người. Hai người muốn nói bọn họ cơm sáng còn không coi ăn đâu, cư nhiên đã bị mắng, tự nhiên là không dám đang nói chuyện. Chỉ là trên đường liền thường thường cùng vương thạc tỏ vẻ đói bụng. Vương Thạc cũng chỉ có thể lấy một chút năng lượng đồng làm các nàng lót lót bụng. Chính là như vậy, này hai cái tìm đường chết còn muốn ghét bỏ năng lượng đồng không có hương vị. Lần này tài trợ thương rất là lợi hại, trừ bỏ đã sớm an bài tốt xe, khách sạn, thậm chí liền dẫn đường đều tìm hảo. Hai cái dẫn đường đều là này một hàng thực không tồi nhân vật, bình, ngày e giờ, muốn thỉnh đến bọn họ phỏng trừng đều đến trước tiên hẹn. Lần này tài trợ thương cư nhiên liền lập tức thỉnh tới rồi hai người, nhưng không được làm người tán thường sao. Theo tới một cái đạo sư từng nay cũng đã tới ỉn, tự nhiên là biết chuyện này, tình, cùng mọi người vừa nói, đại gia đối lần này tài trợ thương càng thêm tò mò cùng với càng kích. Các ngươi hai cái liền xuyên này một, thân, đi vào sao. Ta ngày hôm qua không phải thông chi đêm nay muốn ở rừng mưa bên trong qua đêm sao. Chuyện như thế nào liền cái túi ngủ đều không có mang sao. Đang muốn lên xe, Lam Quảng Y cùng Vương Hương lại làm vương nhất tuyển bất mãn. Hai người xuyên kêu kêu một cái xinh đẹp nếu là tới du lịch nói đó là nhất thích hợp bất quá nhưng lại cứ hôm nay bọn họ chính là muốn vào rừng mưa một thân xinh đẹp váy liền áo cùng giày cao gót là như thế nào a hơn nữa ngày hôm qua đạo sư đã thông chi đêm nay rừng chân rừng mưa dẫn đường đã nói hai ngả về thời tiết hảo có thể sớm một chút thâm nhập một ít quá thượng ba ngày lúc sau thời tiết sẽ trở nên thực không xong đến lúc đó tiến vào rừng mưa rất nguy hiểm vì thế nguyên bản kế hoạch tổ hãy đầu tiên chỉ là ở bên ngoài làm khảo sát vương nhất tuyển Cùng mặt khác lao sư thương lượng qua đi, quyết định thay đổi kế hoạch. Mà này đó tối hôm qua đều đã đã làm thông chi, bất quá hai cái, tiểu di hò, tiểu di hò, nữ ngày hôm qua vội vội vàng vàng đánh xe cái gì, đều cảm thấy mệt thực. Vương nhất tuyển mở họp thông chi thời điểm, hai người là căn bản không có nghe, này bất tại như vậy trang điểm. Hiện tại cho các ngươi 10 phút thời gian đi đem quần áo thay đổi, nên mang đổ vật mang lên. Vương nhất tuyển rất muốn nói chính là, các ngươi như vậy cũng đừng đi. Nhưng khỏe mà ảm đến ninh hình. Cùng với những cái đó lao sư khe khẽ nói nhỏ. Tức khắc liền cảm thấy không thể như vậy, như vậy chẳng phải là đánh chính mình mặt sao, người này là chính mình tuyển. Thậm chí còn làm hại ninh Hinh không thể tham gia, hiện giờ rồi lại bởi vì biểu hiện không hảo không thể tham gia, này đó lao sư còn không được nhiều nói thầm vài câu A. Vương Thạc, cha ăn, đi giúp đỡ hai nữ sinh lộng một chút. Cũng không phải lần đầu tiên đi theo ra tới, như thế nào biểu hiện còn không bằng lần đầu tiên đi theo ra tới. Vương nhất tuyển nói lời này thời điểm. Trong lòng vẫn là ngẹn quất, không tự chủ được vẫn là thì thầm một câu. Người khác không có nghe thấy, nhưng thật ra vương nhất tuyển nghe xong cái rõ ràng, trên mặt cũng mang theo vài phần năng kham. Tốt đạo sư, cha hắn lạc. Trong lòng có khi không thể phát, cuối cùng chỉ có thể kéo túm hai nữ sinh bước nhanh đi trước. Hai nữ sinh bị hắn kéo đến thất tha thất thể, hảo không chật vật. Các nàng nhưng thật ra cũng mang theo tới công tác quần áo, cảm nhận được đến quá xấu mới không có mặc. Hiện giờ bị bắt xuyên, cũng là, âm túi ngủ ném vào góc vẫn là Vương Thạc giúp đỡ tìm được các ngươi hai cái cha hẳn từ ngày hôm qua bắt đầu liền biểu hiện nơi trốn đều không bằng Linh Hình các ngươi như vậy làm đạo sư mặt như thế nào quả trụ hắn hôm nay đều nói các ngươi còn không bằng lần đầu tiên ra tới người đâu ta như thế bảo các ngươi tới các ngươi có thể hay không cho ta tranh đua một chút hai người còn ở nơi đó cọ sát còn tính toán trải vớt một chút rối loạn đầu tóc Vương Thạc chính là khí không được Vương Nhất Tuyển vừa mới lời nói xác thật là chỉ Linh Hình Nhưng cũng không đơn giản là chỉ ninh hình, lần đầu tiên ra tới lại không phải chỉ có ninh hình một cái. Nhưng bọn họ trong lòng tựa hồ chỉ có một ninh hình tồn tại, hảo sao vương thạc một câu, khiến cho này hai vốn là đối ninh hình bất mãn càng thêm không thoải mái. Các nàng hai cảm thở hiệp không phải ninh hình tồn tại, các nàng gì đến nỗi như thế bị lôi ra tới tương đối a phía trước cũng chưa từng có như vậy, vương nhất tuyển không hài lòng cũng chính là những mày, sau đó làm vương thạc xử lý mà thôi. Nơi đó như là hai ngạ hẻ giống nhau làm cho đại gia mặt sẽ giáo dục các nàng tức khác trong lòng liền hận thượng ninh hình cảm thở hiểu không phải ninh hình trong đội ngũ lâm dẫn đó là thường xuyên ra tới các nàng là nữ sinh cho dù kéo dài một chút trong đội ngũ nam sinh ít nhất sẽ giúp đỡ nói tốt hơn nữa đạo sư cũng sẽ thả lỏng một ít đây là đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến ninh hình trên đầu thậm chí liền vương thạc đều như vậy cảm thấy bất quá vương thạc ý tưởng cùng bọn hắn có chút hơi không giống nhau đó chính là bởi vì ninh hình là có kim chủ hậu trường Cho nên đạo sư mới thiên hướng linh hình. Hảo hảo, đạo sư còn tại hạ hạng nhất đâu. Nói là 10 phút, trên thực tế này hai người hoa 20 phút mới lộng xong. Nay vẫn là vương thạc vẫn luôn thúc giục, hơn nữa liền hành lý đều giúp đỡ sửa sang lại duyên cớ đâu. Bận rộn người luôn là cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt mau, nhưng chờ đợi người trong mắt thời gian là đặc biệt dài dòng. Cho nên chờ đến bọn họ đi xuống thời điểm, đoàn người đều đã mặt đen. Có mấy cái nam đồng học còn nói thầm đâu. Về sau tìm bạn gái chỉ định không tìm loại này, phiền thoái lại mất mặt. Mà dẫn đường nguyên bản cảm thấy đều là tới khảo sát trường học đội ngũ, vẫn là cao giáo hẳn là tương đối hảo mang. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, này quả thực là tra tấn, cũng may chỉ có hai người là này đức, tính. Bằng không bọn họ thật muốn bỏ gánh không làm, phải biết rằng rừng mưa nguy hiểm, đặc biệt là bọn họ muốn thâm nhập địa phương. Nếu là mỗi người đều là như thế này kéo chân sau, tính, cách không nói những người này có thể hay không có nguy hiểm bọn họ có cứu hay không chính là ra một chút việc tình cũng là hỏng rồi bọn họ chiêu bài phải biết rằng bọn họ sở dĩ trở thành vùng này dẫn đường người mạnh nhất trừ bỏ đối địa lý hoàn cảnh quen thuộc bên ngoài chính yếu chính là mỗi lần mang đội đều không có người chịu quá lớn thương tổn nhiều nhất chính là tiểu thương đây là bọn họ bảo hiểm mà phía trước bọn họ đều là cách ra mang đội ngũ lần nào ỉa hai người ở bên nhau mang đội ngũ xảy ra chuyện tình chẳng phải là càng là làm người có chuyện nói vương lão sư vẫn là nhanh lên đi. Dừng mưa trời tối có thể so bên ngoài mau, hôm nay cái này điểm tới rồi nơi đó nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể đi 4-5 cái giờ, chỉ có thể vào bên ngoài một ít địa phương. Nếu không mau một chút nói, chỉ sợ đạt tới không được cái thứ nhất an toàn dừng chân điểm. Dừng mưa nguy hiểm, như phi tất yếu ban đêm tốt nhất là không đi lại. Bên ngoài khu vực có chút địa phương là trải qua rửa sạch, nơi đó hệ số an toàn sẽ cao một ít. Đó chính là an toàn dừng chân điểm nếu là đuổi không đến nói đến lúc đó sẽ thực phiền toái. rốt cuộc là như thế nhiều người đâu, động tĩnh chính là không nhỏ. bên ngoài nguy hiểm hệ số không cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. một ít độc vật loại nhỏ manh thú, vật khí không hảo cũng là có thể ngộ được với. tốt, phiền toái các ngươi. cha hắn lên xe. vương nhất tuyển cười nói tạ, lúc sau liền tiếp đón đại gia. thực mau những người này liền thấy được dừng mưa. lúc sau lộ trình trên cơ bản đều là phụ trọng đi bộ, ngay cả đạo sư cũng không ngoại lệ. Nam sinh nhưng thật ra vất vả một ít, trên lưng thiết bị. Nữ sinh đạo sư nhóm cũng suy xét tới rồi, thân, thể trạng hướng vấn đề, trực tiếp khiến cho các nàng chính mình lấy chính mình đổ bốn mươi 148 rừng mưa nấu cơm. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Dọc theo đường đi mọi người đều không nói gì, tiến vào rừng mưa cho dù là bên ngoài cũng là tùy thời tùy chỗ đều là nguy hiểm. Cho nên vẫn luôn muốn vẫn duy trì cảnh giác tâm lý, đại gia vẫn luôn yên lặng tiến lên. Lan Quả Y thì cùng Vương Hương này hai cái lúc nạ thật ra không có chỉnh ra cái gì chuyện xấu, cho dù rất muốn nói chuyện các nàng hai cũng không có mở miệng. Lúc sau Ninh Hinh mới biết được, phía trước ở hải đảo thời điểm các nàng hai chính là không hề cố kỵ nói chuyện, thực không cẩn thận cư nhiên bị con nhện nước tiểu cấp rót một miệng, toàn bộ miệng đều khởi phao. Nếu không phải thống trị kịp thời, chỉ sợ mặt đều phải biến hình. Chính là bởi vì cái này, hai người nhưng thật ra nhát gan rất nhiều, cũng không dám nữa ở không có xác nhận an toàn, tình huống hạ ở rừng mưa bên trong nói chuyện nhưng tới rồi phía sau hai người vẫn là kéo chân sau đi bộ bốn năm cái giờ bình thường làm này đó nữ sinh đi dạo phố các nàng là một chút đều không cảm thấy mệt nhưng hôm nay làm cho bọn họ liền như thế mặc không lên tiếng đi tới bất quá hai ba tiếng đồng hồ liền mà phá gót chân các nàng nhỏ giọng thỉnh cầu vương thạc cùng đạo sư nói một câu làm đại bộ đội dừng lại nghỉ ngơi một chút dùng tên tuổi lại là lần đầu tiên tới người thân thể khả năng chống đỡ không được như thế thời gian dài hành tẩu Vương Thạc xem hai người bộ dáng, cũng là mềm lòng vài phần. Hơn nữa lần này thời gian sắp thật so lần trước hải đảo rừng mưa thời gian trường rất nhiều, phía trước cũng bất quá đi rồi một giờ nhiều một chút liền đến cái thứ nhất an toàn điểm. Lần này chính là phía trước 4-5 lần thời gian, hắn nhìn đến không ít cùng nhau tới người đều lộ ra mệt mỏi. Tốt nhất vẫn là kiên trì đi xuống, chúng ta cước chỉnh kỳ thật đều vẫn là quá chậm. Vương Thạc cùng Vương Nhất Tuyển nói một chút, Vương Nhất Tuyển chính mình cũng có chút mệt mỏi. Rốt cuộc thật lâu không có như thế đại lượng vận động, như là bọn họ như vậy khảo sát đội, một năm nhiều nhất cũng liền ra tới cái 3 năm thứ, thiếu nói mới 2-3 lần. Đại bộ phận đều là tương đối gần, mang theo học sinh nhận thức tự nhiên giống loài, nhưng thật ra không có như vậy khó khăn. Nhưng hôm nọ thế đại lượng vận động, bọn họ cũng là có chút chịu không nổi. Cùng dẫn đường nói một chút, dẫn đường nhìn nhìn sắc trời, không có đồng ý đương nhiên nếu những người này kiên trì nói cũng không có việc gì, đến lúc đó chính là tương đối trễ đến là được. Dẫn đường cũng trước tiên thuyết minh hệ số an toàn vấn đề, tương đương với làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Nếu là những người này vì nhẹ nhàng một ít nói, đến lúc đó ra cái gì sự, tình, tự nhiên là chính bọn họ gánh. Các ngươi như thế nào? Có thể kiên trì sao? Vương nhất tuyển do dự một chút, chính hắn vẫn là lựa chọn kiên trì. Mệnh tổng so ra nguy hiểm hảo, nhưng lúc này cũng không cần xem mặt khác học sinh có thể hay không kiên trì. Nếu không thể kiên trì nói, mệnh mắc lỗi cũng là cái vấn đề lớn. Các nam sinh nguyên lai like nghe nói khả năng có thể nghỉ ngơi cũng là cao hứng một chút, chờ đến nghe xong dẫn đường nói. Nghĩ đến dọc theo đường đi tới xả trùng chuột kiến, lập tức liền không bình tĩnh, cuối cùng vẫn là quyết định kiên trì một chút. Ninh Hinh ngươi đâu? Vương Nhất Tuyển Đơn độc hỏi Ninh Hinh, ở hắn xem ra Ninh Hinh là lần đầu tiên cùng ra tới nữ sinh, chỉ định so làm quả y để bọn họ kém một ít. Nếu Ninh Hinh đều kiên trì không được lời nói, liền nhất định đến nghỉ ngơi. Nhưng thực tế thượng ninh hinh phía trước làm trợ lý thời điểm kia lượng vận động liền không ít lúc sau trở lại ninh ra thôn càng là cả ngày đường núi có đôi khi hơn phân nửa đêm còn trên núi đâu kia chính là không dễ dàng thực lúc sau tới rồi thành phố ép vùng ngoại ấu càng là thường xuyên làm việc tình này thể lực hơn nữa không gian tuyển duyên cớ đó là chuẩn cờ mở nờ giờ đạo sư ta không có vấn đề ninh hinh lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có vấn đề xác thật nàng hiện giờ trạng thái chỉ sợ là toàn đội tốt nhất chính là nam sinh cũng không bằng nàng Ninh Hinh không nói ra lời là, kỳ thật từ có không gian tuyển lúc sau, nàng ngũ cảm nhạy bén rất nhiều không nói, sức lực cũng lớn rất nhiều. Nếu không phải những người này đều đánh chiếu cô nữ sinh danh nghĩa nói, cho dù là làm nàng khiêng thiết bị cũng không phải vấn đề. Tiết Thành đại gia tiếp tục xuất phát đi. Vương nhất tuyển thờ hình Hinh đều không có vấn đề, trong lòng nhận định mọi người đều không có vấn đề. Các nam sinh nhưng thật ra không sao cả, đã sớm bị hỏi, nhưng nữ sinh lâm, dẫn, cũng cảm thấy chính mình không có như vậy kiểu tình hơn nữa thường xuyên đi theo ra tới lâm duẫn lựa vận động chính là không ít bình thường cũng tiện thân lúc này tự nhiên là có thể kiên trì lan quảng y cùng vương hương lúc này sắc mặt đều thay đổi lại là như vậy đạo sư bằng cái gì chỉ hỏi linh hình không hỏi xem các nàng hai cái a chính là các nàng lúc này cũng không dám đoán giận nói chính mình mệt mỏi cái gì hai ngả với các nàng biểu hiện làm đạo sư rất là không hài lòng nếu lại nháo ra sự tình tới đạo sư chỉ định đến hòa lớn đối đạo sư bọn họ trong lòng là không có oán trách, cuối cùng tự nhiên đem này phân oán trách quy tội linh hình, thân, thượng, chờ tới rồi mục đích địa lúc sau, sắc trời đã mau đen, bọn họ còn muốn đáp liều trại, đặt thiết bị, ai đều không có nhàn rỗi công phu, chính là linh hình cũng giúp đỡ đi đáp liều trại, lam quả y thì cùng vương hương cũng chỉ có thể đỉnh mọi mệnh, thân, thể, cũng đi phụ một chút, mà hai vị dẫn đường, lúc này đang ở tuần tra chung quanh an toàn, tính, cho dù là an toàn điểm. Cũng chưa chắc chính là thật sự an toàn, chỉ có xác nhận qua mới có thể yên tâm. Thuận tiện ở phụ cận lại giải lên một ít phòng xà trùng chuột kiến rượu vật, miễn cho mấy thứ này lưu tiến bảo. Đêm nay liền ăn cái này a. Nhìn đạo sư làm đại gia phân phát bánh mì cùng nước khoáng, vốn là cả ngày không có ăn nhiều ít đồ vật làm quả y thì kìm nén không được. Phía trước ở hải đảo dừng mưa thời điểm, nếu lại dừng mưa bên ngoài buổi tối liền hồi trụ địa phương ăn cơm. Nếu là thâm nhập một ít liền làm chút nướng bờ bờ cờ cái gì ngấm lại đều cảm thấy rất là không tồi. Nhưng hiện tại tới rồi ịn rừng mưa cư nhiên chỉ có thể ăn này đó làm người không có ăn uống đồ vật. Lam quả y cảm thấy quá ủy khuất. Không ăn cái nạ gư, ai muốn ăn cái gì. Hôm nay mọi người đều mệt muốn chết rồi. Ai có cái kia nhàn tâm nấu cơm. Bằng không ngươi tới a Vương nhất tuyển cảm thấy Lam quả y thật là càng thêm không vừa mắt. Ai không nghĩ lúc này uống điểm. Nhiệt é e giờ. Canh. Ăn chút. Nhiệt é e giờ trang đồ ăn a nhưng như thế một đường đi tới nữ sinh còn không có như thế nào phụ trọng nam sinh chính là phụ trọng tới mọi người đều mệt muốn chết rồi nếu là thật sự nấu cơm nói những cái đó củi lửa cái gì còn không phải muốn nam sinh đi nữ sinh đi an toàn ai bảo đảm a hơn nữa hiện tại nữ sinh sẽ nấu cơm không có mấy cái lâm duẫn là thật sự chính là mười ngón không dính dương xuân cờ hn thủy toàn tâm toàn ý đầu nhập đến nghiên cứu bên trong mà lam quảng y cùng vương hương Phía trước hải đảo hành trình, này hai người chính là liền nấu cơm muốn tẩy mệ phong thủy cũng không biết đâu, có thể trông cậy vào thượng. Đến nỗi ninh hình, rốt cuộc là lần đầu tiên đi theo đội ngũ ra tới, hơn nữa sau lưng thế lực vương nhất tuyển đoán phòng trừng cũng là sẽ không nấu cơm. Cuối cùng nấu cơm nhiệm vụ chẳng phải là lại muốn đặt ở nam sinh, thân, thượng. Vốn dĩ nam sinh gánh vác liền tương đối nhiều, nếu là một mặt nô dịch nam sinh, cuối cùng chỉ sợ mọi người đều sẽ không chịu phục đi. Vương nhất tuyển vừa thốt lên xong. Lan Quả Y cùng Vương Hương tức khắc cũng không dám nói chuyện. Nhưng thật ra Ninh Hinh nàng xưa nay ở An Phương diện không lỗ đáy chính mình, cho dù là vừa rồi đến Ninh Gia Thôn, liền Ninh Gia Thôn kia bạch thuở cải trắng nàng đều có thể làm ra mỹ vị tới đâu. Đạo sư bằng không làm điểm ăn đi, đại gia trước lấy bánh mì lót lót bụng, đến lúc đó phiền toái vài vị nam sinh đi tìm điểm cùi đốt, ta hiện tại liền xử lý đồ ăn. Hôm nay mọi người đều mệt muốn chết rồi, nếu không ăn chút tốt lời nói chỉ sợ ngày mai không có tinh lực đâu. Hơn nữa tuổi lửa buổi tối cũng là phải dùng, buổi tối còn có người muốn gác đêm đâu, này bánh mì đỉnh không được đói đâu. Nguyên bản Ninh Hinh cũng nghĩ tạm chấp nhận, rốt cuộc là lần đầu tiên ra tới, nếu là không đi theo đại bộ đội đi, còn muốn cái này muốn cái kia, đến lúc đó chỉ định phải bị người ta nói nhàn thoại. Nàng hiện giờ chọc đạo sư không mừng, trong đội ngũ ba người còn đối nàng có ý, những người khác lại không quen thuộc. tùy tiện mở miệng sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó xử, cho nên Ninh Hinh liền không có nói chuyện. Nhưng Lam Quả Y thì mở miệng, nàng chú ý tới Lam Quả Oi thời điểm, không ý ư ở y đều lộ ra tâm động biểu, tình. Nhưng bởi vì bị vương nhất tuyển lập tức liền phủ định, những người khác cũng không dám nói cái gì. Ninh Hinh ở giới giải trí hôn lâu rồi, cũng biết xem người sắp mặt. Nàng nhìn ra được tới vương nhất tuyển tâm tư cũng không phải thật sự liền không nghĩ muốn ăn mừng, nhiệt e giờ, chăng, bất quá là sợ đại gia ngày đầu tiên quá mệt mỏi có chống cự, tình, tự. Nhưng hiển nhiên vừa mới đại gia vẫn là không có như vậy chống cự, đây mới là ninh hình dám mở miệng duyên cớ. Nàng cũng không phải chính mình cái gì đều không làm, toàn dựa vào người khác, như vậy mới có thể để cho người khác đối nàng càng thêm không hài lòng đâu. Có mấy cái nam sinh lập tức phụ họa, hơn nữa tuổi lửa là sớm hay muộn muốn đi tìm, bọn họ hiện tại vất vả một ít còn có thể ăn chút, nhiệt e giờ, chẳng ai đều cao hứng. Kêu hành, chân dẫn đường liền phiền thoái ngươi mang này mấy cái hải tử đi ra ngoài lộng điểm tuổi lửa vương nhất tuyển thấy mọi người đều không có ý kiến cũng liền không hề nói cái gì chân dẫn đường thói quen loại này sinh hoạt nhưng thật ra không có những người nạ thế mệnh bất quá có thể ăn được một ít vẫn là vui liền mang theo vài người đi ra ngoài chờ đến bọn họ trở về thời điểm liền nhìn đến linh hinh dùng an toàn điểm bên cạnh nguồn nước rửa sạch không ít rau dưa còn cắt mấy cây răm bông cùng một tiểu khối thịt e giờ u. động tác nhưng thật ra nhanh nhẹn thực hơn nữa cái kêu kỹ thuật sắt rau hiển nhiên là trù nghệ không tồi đại gia cũng đều chờ mong thượng nay một tiểu khối thịt ezu là tiên thịt ezu cũng là vì hôm nạ bảy đầu tiên nếu lúc sau còn muốn ngốc tại nơi nào hào hải lúc sau lại khai hỏa không thiếu được phải dùng thượng ướp dễ dàng bảo tồn thịt khô thịt ezu ninh hinh còn từ chính mình ba lô bên trong lấy ra không ít hải sản hàng khô đây chính là nàng phía trước đặc đặc đào trở về chỉ cần đơn giản rửa sạch một chút là có thể có một đạo mỹ vị ra tới có người không ăn hải sản sao nay hải sản cũng không phải mỗi người đều ăn có chủ gợi là sẽ dị ứng Ở cẩn thận này một khối thượng Ninh Hinh làm chính là không có vài người có thể so. Cũng may đang ngồi người bên trong đều không có không thể ăn hải sản. Ninh Hinh yên tâm một ít, tiếp theo liền bắt đầu xử lý đem trần dẫn đường bọn họ mang về tới một ít nấm loài nấm rửa sạch, mang về cùng nhau phóng tới trong nồi nấu. Này đó đều là đã bị xác nhận có thể dùng ăn, trần dẫn đường ở phương diện này kinh nghiệm vẫn là thực sung túc. Các nam sinh lúc này liền ba bà, bà chờ Ninh Hinh mỉ sợi ra nồi đầu, lâm, dẫn, biết chính mình hôm nay không có làm cái gì. Mặt cũng là ninh Hinh phụ trách, nàng liền đem một lần, tính, dụng cụ tìm ra, phân phát đến mỗi người trong tay. Hai nữ sinh đều ở bận rộn, như thế có vẻ một bên cũng là ngồi chờ ăn làm quả y đi cùng Vương Hương đặc biệt thấy được. Vương Thạc nhìn bọn họ như vậy cũng đều cảm thấy đặc biệt không có thể diện, này hai vẫn là hắn mang đến đâu. mươi 149 Gen ghét tái khởi. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Hai người nhưng thật ra nghĩ nếu không cũng hỗ trợ làm điểm cái gì có thể tưởng tượng tưởng cuối cùng vẫn là không biết như thế nào nhúng tay hảo ninh hinh đem thịt e giơ cùng đồ ăn bạo xào lúc sau một cổ mùi hương liền xông vào mũi đại gia không tự chủ được ngồi gần một chút gần nhất là rừng mưa bên trong độ ấm thấp vây quanh hỏa tương đối ấm áp thứ hai chính là cảm thấy vừa mới ăn về điểm này bánh mì thật sự không đỉnh đói bụng chờ đến thủy khai mì sợi đi xuống quay cùng thời điểm kia cổ hương vị càng thêm hấp dẫn người cuối cùng ninh hinh đem dễ dàng thuộc hải sản buông đi Một nồi to hải sản mặt thèm đại gia nước miếng đều chảy ra. Bất quá cho dù là như thế này, ở quen mặt lúc sau, bọn học sinh cũng không có lập tức khai ăn, mà là trước cấp lão sư cùng dẫn đường thịnh. Lúc sau còn lại là nữ sinh, cuối cùng mới là nam sinh chính mình. Một nồi to hải sản mặt như thế những người này không ai cũng liền phân một chén, các nam sinh dễ dàng đói, ninh Hinh lúc sau xem trong nồi còn có thủy còn lại bỏ thêm một phen cấp các nam sinh phân. Nhưng thật ra làm các nam sinh hảo cảm tăng nhiều cho dù cuối cùng những cái đó đồ ăn không nhiều lắm cũng chỉ có mì sợi cũng đủ làm đại gia thỏa mãn chờ đại gia ăn không sai biệt lắm thời điểm ninh hinh thuận tay liền đem một lần tính dụng cụ thu hồi tới dùng một cái túi trắng hảo ninh hinh làm thuận tay mà lâm duẫn cũng giúp đỡ hỗ trợ ninh hinh nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều chính là giống như ở nhà nấu cơm đại gia ăn xong lúc sau nàng thuận tay thu thập giống nhau nhưng không nghĩ tới liền như thế một bữa cơm làm đại gia đối nàng hảo cảm tăng nhiều Mà ăn xong liền trốn đến lều trại tránh môi làm quả y y cùng vương hương khiến cho bọn họ càng thêm không hào cảm. Lúc sau nổi to ninh hình cũng muốn cầm đi tẩy, vẫn là nam sinh cảm thật thế đại nổi rất nặng, lúc ấy cũng là một cái cao tráng nam sinh bối tiến vào đâu. Đồng dạng là nữ sinh, ninh hình cùng lâm, duẫn, xem như làm không ít, bọn họ cũng liền tránh đi ninh hình chính mình đi đem nổi to giặt sạch. Hải, ta lúc trước còn cảm thở ỉn hình không hào đâu, lại còn có tính toán chi ly, hiện tại xem ra không tốt là kia hai vị. Tiểu di hò, tích tích, thật là liền các nàng, tiểu di hò, quý. Đại gia cùng nhau ra tới, lão sư bọn họ khi đó hẳn là tôn kính, bọn họ hai khen ngược thật đúng là đương chính mình là đại tiểu thư đâu. Chính là lâm, dẫn, kia mắt cao hơn đỉnh đều biết chia sẻ đâu, thật là không biết lớp trưởng lúc trước làm gì giúp đỡ các nàng hai cái, căn bản chính là mang theo hai cái chói buộc. Không có đối lập liền không có chênh lệnh, một bữa cơm ninh hình đã đem những người này thu mua. Mà tỷ to hai cái nam sinh, Lúc này liền ở nghị luận chuyện này, tình. Bọn họ không biết chính là, Lam Quả Y cùng Vương Hương trốn vào lều trại lúc sau, đại gia ánh mắt đều không giống nhau. Vương Thạc xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, thừa dịp không ai công phu, liền tìm hai người. Này không hai người không làm sao được chỉ có thể đi ra, ai biết liền nghe được hai cái nam sinh đối thoại. Tức khắc hai người khí mặt đều biến hình, bởi vì Lâm, Duẫn, còn phải cái mắt cao hơn đỉnh nói đầu, cho nên hai người, tình tự tiếp tục ý tưởng giống nhau ngắm hướng về phía Linh Hình, các nàng hai quay đầu liền trở về đi rồi, làm những người này tẩy đi đi. ở sau lưng nói các nàng không tốt, các nàng chẳng lẽ còn thượng đội vàng cấp những người này hỗ trợ không thành, các nàng mới không có như thế thấp tiện đâu. cái kia Linh Hình thật không phải cái thứ tốt, nếu không phải nàng chúng ta nơi đó sẽ bị người ta nói à. hai người đi rồi một khoảng cách, Vương Hương dẫn đầu mở miệng, Lam Quả Y lìa gật đầu. chính là, nếu không phải nàng xuất hiện. Lớp danh ngạch vốn dĩ liền vừa và tốt, nơi đó có không đủ. Hơn nữa cũng bởi vì nàng đạo sư chính là đối chúng ta bất mãn đâu. Ra tới lúc sau nơi trốn biểu hiện so với chúng ta cường, còn không phải là trả thù chúng ta muốn đem chúng ta nổi bật áp xuống đi sao. Thật là cái, tiện, người. Làm quả y kìa đem hai ngạ phải phát sinh sự, tình, toàn quy tội linh hình, thân, thượng. Cũng không phải là sao, cũng không biết lớp trưởng như thế nào tưởng, cư nhiên còn muốn chúng ta hướng những người đó cúi đầu. Chúng ta nhiều ủy khuất ta. Vương Hương cảm thở với hết thể đều là ninh hình tâm cơ, nơi trốn áp chế bọn họ như vậy đại gia liền đều đứng ở ninh hình bên kia. Không được, ta không thể làm này, tiện, người tiếp tục nhảy đi xuống. Làm quả ý kỳ vốn là tự cho mình rất cao, tự nhiên bất giác chính mình có sai. Thậm chí làm nàng bị khinh bỉ ninh hình là cái, tiện, người, nàng làm một khắc cũng không nghĩ chịu này phân khí. Phải biết rằng cho tới nay đều chỉ có nàng làm nhân ra bị khinh bỉ làm nhân ra có hại nơi đó có nhân ra làm nàng có hại bị khinh bỉ chúng ta đây có thể làm sao bây giờ à hôm nãy nàng như vậy liền biết nàng thể lực so với chúng ta hảo chúng ta muốn thắng nàng nhưng không dễ dàng hơn nữa nàng còn sẽ nấu cơm thu mua nhân tâm chúng ta hai vương hương nghĩ đến đêm nay kia đơn giản mị sợi tức khắc liền cảm thấy không có phần thắng nếu không phải cùng ninh hinh đã sớm không đối phó còn liên tiếp bị người lấy ra tới cùng ninh hinh đối lập chứng minh không bằng ninh hinh nói liền chỉ bằng vào kia chủ nghệ Nàng đều không thể không tán thưởng, đối người này tâm sinh hảo cảm đâu. Sẽ nấu cơm mới hảo đâu, ngươi ngẫm lại nếu nàng làm cơm chúng ta ăn xảy ra vấn đề, cái này trách nhiệm ở ai nơi đó đâu. Lam quả y y trước kia cũng thường xuyên cùng vương hương trình người, đây là muốn trò cũ trọng thi. Lam quả y thì vừa nói, vương hương liền nghĩ tới điểm, lập tức minh bạch Lam quả y ý, ý tứ. Mọi người đều ăn cùng nồi cơm, đến lúc đó không phải chúng ta cũng muốn chúng chiêu sao. Vương hương tưởng chính là nàng chính mình chúng chiêu sự, tình. Hai người kia hoàn toàn không có nghĩ tới, tại gù ý hiểm đến cực điểm rừng mưa. Bọn họ ngày mai còn muốn thâm nhập bên trong, nếu là ra thật sự sinh bệnh sẽ ra chuyện, vẫn là toàn đội ra vấn đề nói. Đến lúc đó này một con đội ngũ có thể hay không ở rừng mưa bên trong sống sót còn không biết đâu, quả nhiên ghen ghét là nguyên tội. Sợ cái gì, đến lúc đó chúng ta trước ăn nhiều một chút bánh mì lót lót bụng, đến lúc đó y tứ y tứ ăn hai khẩu liền thành. Làm bộ ngươi tóm lại sẽ đi, chỉ định làm linh hinh lúc này bị mọi người chỉ trích lam quả hương thật ra tàn nhẫn thực, đáng tiếc không vào hổ, huyệt xu, làm sao bắt được cọp con khí thế dùng sai rồi địa phương. Chính là chúng ta ra tới thời điểm không có mang thuốc sổ A, này rừng mưa chúng ta cũng không quen thuộc, cũng không biết những cái đó thực vật có thể làm người tiêu chảy hoặc là không thoải mái. Nhưng ngàn vạn không thể làm ra mạ người tới A, nói vậy chúng ta đã có thể phiền tối đâu. Vương hương một bộ lo lắng bộ dáng, mà nguyên bản cũng đau đầu vấn đề này làm quả y đi nghe xong vương hương lời này, đống nhiên mắt liền sáng lên. Ai nói không có, ngày hôm qua không phải trần dẫn đường mang theo bọn họ đi mới năm sao? Ta coi bọn họ vẫn rất một loại nấm, chính là bên cạnh không nhìn kỹ có một vòng màu đen cái loại nạ ẩm, giống không giống như là phía trước đạo sư để qua cái loại nạ ẩm. Lam Quảng Y ghi may mắn chính mình lúc gỡ hàn lực hảo, bằng không thật đúng là hồi ức không đứng dậy chuyện này đâu. Tưởng tượng đến như vậy trùng hợp là có thể đủ tìm được loại nạ ẩm, Lam Quảng Y ghi liền cảm thấy là ông trời đều xem bất quá mắt ninh hình tiêu ngạo. Cái loại nạ ẩm nhiều nhất chính là làm người kéo tiêu chảy, thân, thể suy yếu một ít, nhưng thật ra sẽ không muốn mạng người. Đối rừng mưa hiểu biết không phải rất nhiều làm quảng y y, đống nhiên liền gặp loại này vừa lúc nàng yêu cầu nấm, hơn nữa liền kế hoạch đều ở trong óc bên trong sinh thành. Không thể không nói, nàng đây là thật sự toàn, thân, tâm đặt ở tính cái người, thân, thượng, bằng không nói, cũng sẽ không ở phương diện nả thế nhanh nhẹ. Mà ninh Hinh chính là hoàn toàn không có cảm giác, nàng thể lực không tội nhưng cũng không phải thần nhân. Cơm nước xong liền đại gia liền bắt đầu mệt dã rời, bất quá vẫn là muốn an bài hảo gác đêm người. Rốt cuộc nam sinh vẫn là sẽ thông cảm một ít trưởng bối cùng nữ, tính, nam sinh chia làm tam sáu người, mỗi một đợt bốn cái gác đêm. Những người khác đều có thể hảo sinh nghỉ ngơi một chút, chỉ cần đêm nay không có ngoại ý muốn nói. Này đó nam sinh đều xem như có kinh nghiệm, cùng không có kinh nghiệm lần đầu tiên cùng đội nam sinh phối hợp, nhưng thật ra một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, đã 8 giờ. Dừng mưa cây cối quá nhiều cơ hồ tre trời tế, ngày e giờ, muốn chân chính lượng liền phải đến cái này điểm. Mọi người đều sôi nổi lên, tối hôm qua ngủ đến còn tính không tối đâu. Ninh Hình thói quen lúc đầu, đã có đúng giờ công năng. Cho dù thiên là 8 giờ mới lượng, cũng không ngại ngại nàng 6 giờ liền dậy. Chờ đến đại gia lên thời điểm, liền nhìn đến Ninh Hình đã ngao một nồi to cháo rau. Nơi này điều kiện hữu hạn, Ninh Hình cũng không có làm thực dườm già đồ vật, chính là hái được chút có thể dùng ăn rau dại thêm thì khô. Thì e u, mỗi ăn đều không cần phóng nhiều ít sáng sớm ăn loại này thoải mái thanh tân làm mọi người đều nguyên khí mười phần những người nại ninh hinh ánh mắt càng thêm tán thưởng chính là nguyên bản đối ninh hinh có điểm tiểu ý kiến đạo sư lúc này đều cảm thấy mang theo ninh hinh ra tới là kiện lại chính xác bất quá sự tình lại làm nàng biểu hiện vương hương ghé vào lam quả y ỉa thân biên rất là bất bình nói lam quả y trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn liền phải nàng biểu hiện như vậy Đại gia mới sẽ không bố trí phòng vệ. Đến lúc đó một khi xảy ra chuyện trách nhiệm cũng tất cả đều là nàng, cùng chúng ta này đó kéo chân sau chói buộc nhưng không có quan hệ. Vương Hương gật gật đầu, thấp giọng nói. Quả gươi hảo thông minh a, không sai hiện tại được đến hảo càng nhiều, chờ đến này đó mắng nàng thời điểm mới càng tàn nhẫn. Đó là, cũng không nhìn xem ta làm quả y y là ai, dám cùng ta làm quả y y đối nghịch, hiện tại cũng không biết ở nơi đó đâu. Làm quả y y rất là tự đắc Vương Hương như thế nịnh hót chính mình. Vương Hương trong mắt hiện lên một kia trào phúng nói tiếp. Kia quả y chúng ta như thế nào mới có thể bắt được cái loại nạ ấm a? Nếu chính chúng ta động thủ đi trích ngâm nói, chẳng phải là cũng có hiềm nghi. Vương Hương có chút lo lắng lời nói, ở Lam quả y trong mắt căn bản liền không phải chuyện này. Này có cái gì, chúng ta hôm nay liền đi biểu hiện biểu hiện, đêm nay đi theo nam sinh đi tìm thời điểm coi như nam sinh mặt một đám hỏi, đến lúc đó nam sinh sẽ cho chúng ta làm chứng, chúng ta tìm tới đồ vật có thể ăn ấm. Lam quảng y thì cười không có hảo ý đến lúc đó xuất hiện nấm độc sự tình tự nhiên không liên quan chuyện của chúng ta nhi chúng ta còn muốn đem nấm cấp ninh hình xác nhận đến lúc đó càng là đem trách nhiệm đầy sạch sẽ chờ đến lúc đó tìm cái trục bánh xe biến tốc đem nấm độc bỏ vào đi liền thành nấm độc bỏ vào đi ngươi không phải nói chúng ta tìm nấm đều phải làm đại gia cùng ninh hình xác nhận sao vương hương một bộ ống tộc bộ dáng cực đại thỏa mãn Lam quảng y thì hư vinh tâm nấm độc đương nhiên không phải đêm nay trích Chờ lát nữa chúng ta đi chậm một chút, ngày hôm qua cái kia vứt bỏ nấm độc nhặt về tới liền thành. Hừ, một cái chuyên nghiệp tri thức không quá con người, chẳng qua là thay đổi giữa trường học sinh, gia đại sai đó là hết sức bình thường sự, tình, đâu. năm 150 càng một, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Lam Quảng Y kìa bàn tính toàn bộ nói cho Vương Hương, Vương Hương một bộ ngây thơ mở miệng bộ răng nói. Chính là ngày hôm qua cái kia nấm độc ném đã đi đâu a? Ta không có thấy ai. Lam quả nguyên bản còn muốn cho Vương Hương đi làm chuyện này, tình, nghe xong lời này trong lòng thầm mắng Vương Hương vô dụng, liền cái này cũng đều không hiểu đến lưu ý ngay sau đó dương dương tự đắc, vẫn là chính mình cẩn thận. Như thế mấu chốt sự, tình, cũng đừng giao cho Vương Hương, bằng không đến lúc đó làm tạp làm sao bây giờ. Ta thấy, chờ lát nữa ngươi hiểm hộ ta liền thành. Lam quả y khi mắt trợn trắng, tiếp theo liền đi thu thập chính mình đồ vật, quả nhiên cuối cùng mặc kệ là cố ý vẫn là cố ý bọn họ đều thành chấm nhất. Mà làm quả hiểu đi rồi vài bước, đem nấm độc trộm tàng vào ba lô sừng cái túi nhỏ bên trong. trừ bỏ vương hương lưu ý tới rồi, những người khác thật đúng là không có chú ý đến. Bọn họ hai ngạ ấy đắc tội không y ư ở y, hiện giờ cũng chỉ có vương thạc ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn xem hai người tụt lại phía sau không có, những người khác là hoàn toàn mặc kệ hai người. Còn nhớ rõ loại này thực vật là cái gì sao? Dọc theo đường đi bởi vì hôm nay thời gian không có ngày hôm qua như vậy khẩn trương. Tiếp theo cái an toàn điểm cũng coi như là tương đối gần, cho nên đạo sư nhưng thật ra có rảnh khảo sát này đó học sinh công khóa. Bất quá tới học sinh rốt cuộc có mười mấy đâu, nhưng thật ra chính là khảo sát cũng là khảo sát chính mình tương đối vừa lòng học sinh, như nhau Vương Thạc đáng người. Ninh hinh nhưng thật ra bởi vì hai ngã quy suất chúng biểu hiện, cũng được vài lần cơ hội. Không tồi, cơ sở tri thức đều thực vững chắc. Vấn đề vài lần, bọn họ đều đáp đi lên, Vương Nhất tuyển cảm thấy trên mặt rất là có quang. Ở mặt khác lão sư trước mặt, đây chính là một kiện lộ mặt sự, tình. Đây là cái gì thực vật, tái sinh năng lực tựa hồ rất mạnh đâu. Dọc theo đường đi bọn họ cũng tận sức với nhìn một cái có hay không cái gì có nghiên cứu giá trị thực vật, hoặc là người khác không có phát hiện thực vật. Tới an toàn điểm thời điểm mới giữa trưa, đại gia trước tiên dựng trại đóng quân, ăn một đốn cơm no. Tiếp theo hành trình liền thoát ly bên ngoài cũng là có hai cái dẫn đường dẫn đường công lao, bằng không những người này chỉ định ở rừng mưa chuyển động một tháng đều không thể đến cùng. Đồng nhiên có cái lao sư vớt một gốc cây cây cối, trong mắt thoáng hiện quan mang. Đây cũng là hắn vô tình bên trong phát hiện, bởi vì con đường phía trước không người khai thác. Bọn họ cước trình chấm rất nhiều, dọc theo đường đi không chỉ có muốn phòng ngừa có xả trùng chuột kiến, còn phải chú ý thực vật độc, tính, cùng công kích, tính. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là dùng công cụ hoa khai đạo lộ. Cái này lao sư chính là ở ngay lúc này phát hiện này cây cây cối dị thường, vừa mới còn bị chém một đao cây cối, bất quá là quay đầu công phu liền lấy thực mau tốc độ khép lại kia nguyên bản rất sâu đau ngân cư nhiên biến thành nhợt nhạt một đạo nếu là không có cẩn thận quan sát nói chỉ sợ lại quay đầu công phu này dấu vết đã không thấy tâm hơi phát hiện tân đại lục vị này lão sư vừa nói lên những người khác đều dừng lại bước chân giã ngoại dạy học ở lão sư xem ra là không sai biệt lắm dư lại đều là muốn chính mình đi cân nhắc đi xem không có người kia không nghĩ công thành danh thoại loại này khó được cơ hội trừ bỏ hồi báo tài trợ thương bên ngoài Bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể phát hiện tân giống loài, phát hiện tân giống loài đặc, tính. Cứ như vậy, bọn họ liền nổi danh. Cái gì cái gì? Vị này lao sư lập tức liền vây quanh này cây cẩn thận xem xét lên, mà trần dẫn đường nhìn một chút rất là tự nhiên đắc đạo. Đây là càng mục, khép lại năng lực siêu cường mà được gọi là, chúng ta này đó tiến vào vùng này, có cơ hội liền thu thập một ít nó chất lỏng, chất lỏng đóng băng lúc sau hạn sử dụng thời gian rất lâu. Chúng ta mang về sẽ coi như tu bổ đồ vật keo nước dùng. Còn đừng nói đặc biệt dùng tốt đâu. Không có phương diện này kinh nghiệm trần dẫn đường tự nhiên mà vờ hào hải ra, ninh hình bọn họ đối phương diện nạ hình thật ra sẽ quen thuộc một ít. Này chỉ có các ngươi này đó dẫn đường biết không? Vương nhất tuyển ngăn không được lòng bàn tay run rẩy, nếu chỉ có dẫn đường biết đến lời nói, hắn làm mang đội người, có thể được đến vinh quang là không thể dự đánh giá. Đúng vậy, những người khác cũng sẽ không vì một ít keo nước, mà ngàn giảm xa xôi như thế nguy hiểm địa phương tới. Ở trần dẫn đường bọn họ xem ra, Mấy thứ này rất nhiều, loại này thực vật, hơi chút tiến vào một ít rừng mưa bên trong liền có không ít. Bất quá là phía trước không có vài người biết, mà bọn họ cũng chỉ là nhân tiện mang một chút trở về, hoàn toàn không phải vì ích lợi. Thật là phí phạm của trời A phí phạm của trời A. Vương Nhất Tuyển lắc đầu nói, tiếp theo một đám người liền vì càng một nghiên cứu lên. Có đo lường nó độ cao duy độ, có xem xét bất đồng tổ càng một khép lại năng lực, còn có xem xét sinh trưởng hoàn cảnh. Mỗi cái lao sư đều mang theo vài người bắt đầu nghiên cứu lên, cùng đi học sinh cũng đều hưng phân thực. Nếu loại này càng mục thật là cái loại này không có bị phát hiện thực vật, kia bọn họ cũng có thể đi theo nổi danh một phen. Trời sắp tối rồi, ngày mai còn có mùa hệ trời nắng, chúng ta ngày mai buổi sáng có thể lại qua đời à ngày, về trước đến an toàn điểm đi. Hai cái dẫn đường một loại làm cảnh giới công tác, chờ đến thời gian không sai biệt lắm tới rồi bốn điểm thời điểm, liền bắt đầu nhắc nhở vương nhất tuyển đám người. Vương nhất tuyển nhưng thật ra có chút tiếng nối, loại này, nhiệt é giờ, thầm là dẫn đường nhóm thể hội không đến cảm giác. Nhưng cũng biết bọn họ không thể quá phận, rốt cuộc an toàn quan trọng nhất. Dù sao ngày mai còn có thể lại ghi nghiên cứu, vì thế sôi nổi làm mọi người thu công cụ. Hôm nay thu hoạch không tồi, cũng không cần chậm trễ nữa thời gian. Ninh hình ngươi hôm nay làm điểm ăn ngon làm mọi người đều bổ sung bổ sung thể lực. Ngày mai buổi sáng sớm chút lên đi càng một nơi đó làm dư lại nghiên cứu. Vương nhất tuyển dặn dò Ninh hình nói ninh hinh gật gật đầu trong lòng không cấm n, cảm thán chúa sáng thế thần kỳ loại này càng một tạm thời phát hiện tựa hồ là chỉ có thể tác dụng ở vật chết thượng đó là bởi vì vật còn sống không có người dám thí nghiệm nhưng chờ ngày mai công cụ mang về, nhất định không thiếu được chọn thêm tập một ít trở về đến lúc đó cấp vật còn sống làm thí nghiệm nếu thật sự như cũng là khép lại năng lực siêu cường nói đối với y học thượng cũng là một đại thúc đầy đâu ninh hinh đây là chúng ta vừa mới trích ấm sắc trời có chút đen ngươi nhìn một cái có hay không không thể ăn dọc theo đường đi mọi người đều nghĩ tuy rằng nói làm ninh hinh làm tốt hơn nhưng rốt cuộc điều kiện ở chỗ này không có mang lều chạy chờ đồ vật mọi người đều nhẹ nhàng không ít bất quá là một ít thiết bị nhưng thật ra còn hảo nhàn rỗi thời điểm đại gia liền ở trên đường nhìn một cái có hay không thích hợp nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra thu hoạch không nhỏ chờ tới rồi doanh địa trừ bỏ ninh hinh làm chú bếp Lam quả y y cùng vương hương hai người bởi vì không chịu coi trọng làm giúp việc bếp núc ngoài ý mới Những người khác đều bị đạo sư kêu đi sửa sang lại buổi chiều thu hoạch đi, Ninh Hinh nhìn nhìn kia hai người, cũng minh bạch này hai người nói là giúp việc bếp núc, Nhưng cuối cùng chỉ định sẽ không dôi tay, nếu là những người khác ở còn tốt một chút, ít nhất còn sẽ trang một trang. Nhưng lúc này chỉ có ba người ở, này hai người nơi đó sẽ để ý tới Ninh Hinh á quả nhiên Ninh Hinh kêu các nàng hỗ trợ thời điểm, này hai người coi như làm không có nghe thấy, trực tiếp lược đi qua. Ninh Hinh thật sự là bất đắc dĩ thực cũng không nghĩ cùng hai người có quá nhiều tranh chấp, trực tiếp liền làm lơ hai người, còn không phải là mời mở bữa cơ cơm canh sao? Không phải việc khó. món chính như cũng là mì phở. Ninh Hinh nhìn nhìn những cái đó nấm, một người muốn lấy ra có thể ăn được hay không nấm? Hơn nữa bóng đêm như thế hắc, Ninh Hinh nhưng không có nắm chắc không làm lỗi. vì thế đem này đó vừa mới thải tới nấm đặt ở một bên, sau đó từ ba lô trên thực tế là trong không gian đầu móc ra một tiểu đem làm nấm phao phát nhưng thật ra bọn họ ngắt lấy tới một ít rau dại ninh hinh nghĩ nghĩ đem rau dại rửa sạch sẽ băm hơn nữa giã trứng chim trên cái rau dại trứng màu vang trứng dịch xứng với màu xanh lục rau dại thoạt nhìn liền rất là dù y yểu người tiếp theo ninh hinh lấy ra thịt khô thịt e giơ u thả điểm phía trước liền chuẩn bị tốt tỏi mạt bạo xào một hồi chờ đến mặt mau thuộc thời điểm này lưỡng đạo đồ ăn mùi hương đã dẫn tới mọi người đều ra tới đêm nạ hơi thức ăn quả nhiên không tồi đâu ninh hinh lợi hại a mở miệng nói chuyện chính là vương nhất tuyển một cái khác đắc ý đệ tử Ngụy Sâm, người này chính là đã sớm bị Ninh Hình chủ nghệ cấp hàng phục, hiện tại càng là cảm thấy mỹ vị thực. Ninh Hình ở mỗi một đạo đồ ăn bên trong đều thả một chút không gian tuyển, rốt cuộc nạ được suối chỗ tốt nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ ở rừng mưa bên trong, ai biết cái gì thời điểm sẽ gặp được nguy hiểm đâu, vẫn là bảo trì cảnh giác trạng thái tương đối hảo. Hơn nữa đại gia cùng nhau ra tới, Ninh Hình cũng hy vọng mọi người đều bình bình an an, một chút không gian tuyển buông tha liền Những người này cũng không có người có hoài nghi, đều còn tưởng rằng là bởi vì mệt mỏi mỗi ngày, đống nhiên ăn đến, nhiệt é giờ, hôi hổi đồ ăn, cho nên mới như thế thoải mái đâu. Ninh Hình ngươi cũng mệt mỏi mỗi ngày, vừa mới chúng ta cùng đạo sư đều sửa sang lại hảo hôm nay thu hoạch, đạo sư làm ta đưa cho ngươi nhìn xem. Giữ lại chúng ta thu thập, ngươi đi trước nhìn xem đi. Ngụy Sâm cười đem một phần báo cáo đưa cho Ninh Hình, sau đó tiếp đón mấy cái đồng học liền đem chén đua thu thập cầm đi rửa sạch nhìn đến này hết thệ lam quả y cùng vương hương lập tức liền không phục, quay đầu liền cùng vương thật nói lớp trưởng như thế nào báo cáo chỉ cấp ninh hình không cho chúng ta sao? bằng cái gì a? mọi người đều cùng nhau tới, nếu là lam quả y cùng vương hương biểu hiện từ lúc bắt đầu liền còn có thể nói, tự nhiên liền sẽ dẫn tới tất cả mọi người cảm thấy là ngụy xâm không tốt, thế ngụy xâm bên vực kẻ yếu. nhưng hiện tại không ai là cái này ý tưởng, thậm chí đều cảm thở ngụy xâm làm quá đúng. lâm, duẫn. Ít nhất chuyên nghiệp tri thức vững chắc, vừa mới nghiên cứu cũng là trả giá không ít. Mà ninh hình dọc theo đường đi cũng không có oán giận, đạo sư làm nàng ở bên ngoài nấu cơm, không có làm nàng gia nhập nghiên cứu và thảo luận nàng cũng không có ý kiến. Đạo sư có lẽ trong lòng chính là muốn khó xử một chút ninh hình, nhưng chưa chắc chính là thật sự muốn đem chuyện này không nói cho ninh hình. Đến nỗi lam quả y cùng vương hương, mọi người đều nhìn ra được tới, đạo sư đối này hai người cũng không có thật tốt, tình, tự. Nhưng kết quả đâu? ninh hinh không có đối đạo sư mệnh lệnh có điều ý kiến còn đem cơm chiều làm thực không tồi ngược lại là lam quảng y cùng vương hương vừa mới vẫn luôn lẩm nhẩm lầm nhẩm hiển nhiên là rất bất mãn đạo sư hơn nữa các nàng trong nội tâm kỳ thật đối này phân báo cáo cũng không có hứng thú đi bằng không nói ít nhất cũng sẽ ra mặt dày theo tới mà không phải hai người liền ở bên ngoài tống cổ thời gian nhưng không giúp ninh hinh vội cũng không hiếu kỳ báo cáo ngược lại là chờ đến ngụy sâm đem báo cáo cấp ninh hinh lúc sau lúc này mới nháo lên Này còn không phải là đơn thuần chính là cùng ninh hình không qua được, mặt khác căn bản không để bụng sao. Nếu như vậy, đại gia cảm thấy bọn họ, ai y, nháo liền nháo đi. Thật cho các nàng nhìn, các nàng còn chưa tất cảm thấy hứng thú đâu. Vừa gửi chờ đến ninh hình xem xong cho các người hai cái đi. mươi 151 chúng độc. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Vương Thạc ở đạo sư đem báo cáo giao cho Ngụy Sâm mà không phải chính mình thời điểm, trong lòng liền có vài phần suy đoán. Hiện giờ suy đoán trở thành sự thật, hắn này trong lòng luôn là thực hụt hững. Cho tới nay hắn liền cùng Ngụy Sâm tranh đoạt ở đạo sư cảm nhận chung địa vị, trước kia là chẳng phân biệt sản sàn như nhau, nhưng hôm nay hiển nhiên đạo sư càng thêm tín nhiệm Ngụy Sâm. Hắn thực mau liền đem này đó trách nhiệm quy tội làm quả y hề hai người, thân, lên rồi, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Phải biết rằng phía trước đạo sư chính là cái gì sự, tình, đều giao cho hắn, chính là đã xảy ra làm quả y hề sự, tình, lúc sau. Lúc này mới xa cách hắn. Hắn khó tránh khỏi liền đem này đó trách nhiệm đẩy đến hai người, thân, thượng, cảm thấy đều là hai người làm hại. Ngữ khí bên trong tự nhiên không có cái gì hảo sinh khí, nói chuyện cũng không hề một mặt thiên hướng này hai người. Này hai người vốn là tính toán đưa bọn họ tính toán làm sự, tình, thấu cái phong cấp Vương Thạc. Rốt cuộc hiện giờ Vương Thạc đã là lam quả y thì bạn trai, lam quả y thì trong lòng vẫn là giữ gìn hắn vài phần. Nhưng ai biết Vương Thạc cư nhiên không giúp đỡ các nàng. Vương hương tự nhiên không có lập trường nói cái gì, có chút kêu căng làm quả y y là lập tức không thuận theo. Trong lòng thậm chí âm thầm nghĩ, làm vương thạc ăn chút đau khổ cũng hảo, xem như hắn không giúp đỡ chính mình trừng phạt. Vương hương nhìn thoáng qua làm quả y y, thở ảng không có tính toán nói cái gì, cuối cùng nàng cũng nhắm lại miệng. Uy, ngươi xem xong rồi không có, xem xong liền cho chúng ta xem lạc. Hai người bọn nàng ăn trừ bỏ mặt bên ngoài thức ăn, sợ bị người nhìn ra manh mối, vì thế làm bộ tò mò hôm nọ phiền cứu thành quả. Lúc này mới liền mặt đều không ăn. Ninh Hinh cũng không có không ăn, đại gia bắt đầu ăn thời điểm, nàng liền bắt đầu xem xét đạo sư nhóm tổng kết ra tới nghiên cứu thành công. Đại gia kêu nàng ăn cơm thời điểm, nàng cũng liền đơn giản lột hai khẩu trứng liền, thịt e giờ u, liền tính. thơ hạng như thế, ngụy Sâm cũng đoán được vài phần đây là nhập ma đâu, vì thế cầm cái một lần, tính, chén đũa, trang một chén mì đặt ở bên cạnh, chờ đợi sẽ Ninh Hinh xem xong tư liệu lại ăn. Mũi, ngay e giờ đều có thể ăn như thế no thật là hào đâu nay một chuyến ra tới lúc này mới mở gợi a đại gia liền mệnh đến không được cũng mất công này mỹ vị tam cơm bằng không những người này cảm thấy chính mình thật đúng là kiên trì không được đâu ai nha ta bụng đau đống nhiên có người hô ninh hinh đắm chìm ở tư liệu bên trong nhưng thật ra không để ý đến mà những người khác còn lại là lập tức tiến lên dò hỏi như thế nào ngược lại là làm quả y thì hai người còn lại là không xa không gần quan vọng như thế nào đống nhiên liền bụng đau Có phải hay không ngươi vừa mới ăn quá nhiều trống? Nói bụng đau vị đồng học này, vừa mới chính là trước hết động thủ, thậm chí liền canh đế đều không có buông tha đâu. Cho nên có người liền cười nhạo hỏi, đối phương sắc mặt trắng bệnh. Không được, ta đi giải quyết một chút. Hiện nhiên là thật đau khẩn, vị đồng học này một đầu chui vào trong đuổi cỏ đầu, cũng bất chấp cái gì buổi tối không an toàn. Đại gia tức khắc cảm thấy quả nhiên là ăn quá nhiều tiêu hóa bất lương thời điểm, đống nhiên liền lại có người kêu bụng đau. Lục tục mười mở gư trước sau căn cứ thể chất bất đồng, dùng ăn lượng bất đồng đều bụng đau. Trong lúc nhất thời an toàn điểm cách đó không xa có thể nói là kín người hết chỗ, lúc luyện hình mới phát hiện sự, tình, không thích hợp. Như thế nào mọi người đều bụng đau. Tiếp theo Lâm, duẫn cũng kêu bụng đau, trốn đến mặt khác một bên đi giải quyết vấn đề. Không có chuyện Nhi làm quả y cùng Vương Hương tính thời gian, biết đây là phát tác, chính mình cũng làm bộ bụng đau bộ dáng sau đó chạy đi rồi. Tức khác gan toàn điểm cũng chỉ dư lại ninh hình mồ ơi mờ mịt nhìn mọi người biến mất phương hướng, không biết qua bao lâu mới có người lục tục đỡ cây cối trở về. Một đám đều là chân cẳng bùn rùn hồn, thân, vô lực bộ dáng, sắc mặt càng là tái nhật thực. Ninh hình ngươi ở cơm thả cái gì a Như thế nào chúng ta ăn xong liền tiêu chạy kéo đến chân mềm a Lam quả y sợ đại gia ngại với mặt mũi không chỉ trích ninh hình, hoặc là không nghĩ tới phương diện này, cho nên chính mình dẫn đầu mở miệng chỉ trích Sắc thật mọi người đều còn không có nghĩ đến thức ăn vấn đề thượng, thật sự là này phản ứng tới quá nhanh. Mà bị lam quả hư thế vừa nói, mọi người đều nghĩ tới, vừa mới cũng chỉ có ninh Hinh là bình thường. Mà bọn họ đều kéo bụng, mà ninh Hinh bởi vì vừa mới ăn cơm đang xem báo cáo duyên cớ, cho nên ăn ít nhất. Vương nhất tuyển chờ vài vị lao sư nhìn thoáng qua đã phóng lạnh mặt, ánh mắt co rụt lại. Các ngươi thải nấm thời điểm đều không nhìn kỹ xem, những cái đó nấm có thể ăn những cái đó không thể ăn sao vương nhất tuyển rất muốn lớn tiếng cở trách này mở gửi nhưng là lời nói tới rồi bên miệng lập tức liền không có sức lực nhưng như thế yên tĩnh ban đêm toàn bộ rừng mưa đều an tĩnh làm người cảm thấy sợ hãi điểm này âm lượng đã cũng đủ làm đại gia nghe rõ vương nhất tuyển ý tứ lúc ấy sắc trời qua tối chúng ta trở về thời điểm liền đem nấm cho linh hình hai ngã huệ đều là như thế mở gửi hôm trước hạ quá vũ rừng mưa dễ dàng nhất nảy sinh loài nấm cho nên mở gửi bọn họ cơ hồ đốn đốn đều có nấm thời gian nhàn hạ thời điểm bọn họ nhưng thật ra sẽ chính mình chọn lựa một phen sau đó làm ninh hình cũng chọn lựa một chút nhưng hôm nay vội lên liền đem cái này trách nhiệm giao cho ninh hình dù sao trở về lúc sau có ánh lửa ánh sáng cũng tương đối sung túc một ít hơn nữa loại này thời điểm ai đều không vui bối nổi tự nhiên mà vậy liền ném nổi cấp ninh hình cũng là trùng hợp làm quả y các nàng hãm hại ninh hình kia đoán ấm bởi vì khá lớn duyên cớ ngụy sâm liền nghĩ để lại cho ninh hình cái nạ ở cơm người liền đặc, đặc lấy ra tới cấp linh hình bằng không mọi người đều ăn xong đi, ai đều làm không được chứng, Ninh Hinh liền thật là không thể nào cãi lại. Mà lúc nọ đến nấm độc, vương nhất tuyển bọn họ nhiều nhất cũng chính là tưởng sơ sẩy, mà không phải giống Lam Quả oi cố ý hại người. Phải biết rằng, Ninh Hinh lúc này cố ý hại người cũng không phải không có lý do gì. Dừng mưa nguy hiểm thật mạnh, đã từng liền có mấy chỉ đội ngũ tiến vào dừng mưa cuối cùng không mồ rời còn sống, càng đừng nói là rời đi an toàn điểm phạm vi. Mà hôm nay vừa lúc liền phát hiện càng mục những người nạ yề gặp chuyện không may chỉ còn lại có ninh hinh mồ ở như vậy chẳng phải là càng một công lao đều về ninh hinh sao phải biết rằng đây chính là công thành danh toại cơ hội đâu thực sự có người nổi lên ý xấu cũng là bình thường ban đầu mọi người đều là như thế hoài nghi nếu không phải vương nhất tuyển nhìn đến nấm độc nói ninh hinh phỏng trường hiểm nghi liền lớn hơn nữa ninh hinh ngươi là phụ trách thức ăn như thế nào cũng như thế không lo tâm còn hảo loại này hắc bạch nấm chỉ là làm người tiêu chảy Bằng không nói chúng ta những người này liền thật muốn giao đại ở chỗ này. Vương nhất tuyển căng chặt tâm, tình, cũng thả lỏng một ít, loại này hắc bạch nấm hắn ở trong giờ học nói qua. Lời hình hình nghiêm túc trình độ, ninh hình tất nhiên là biết đến. Nhưng hiện tại bọn họ không có bị độc chết, chỉ là tiêu trả vợ hảy liền không phải vì ích lợi hạ độc thủ, chỉ là cùng nhau ngoài ý muốn. Không có khả năng. Vương nhất tuyển ánh mắt dừng ở hắc bạch nấm thượng, đại gia cũng đều lưu ý tới rồi, ninh hình tự nhiên cũng đã nhận ra nhìn thoáng qua hắc bạch nấm ninh hinh bỗng nhiên nói cái gì không có khả năng vương nhất tuyển còn tưởng rằng đây là ninh hinh chôn tranh trách nhiệm đâu rốt cuộc chuyện này có điểm đại nữ hài tử sao nhát gan không chịu thừa nhận sai lầm cũng là bình thường nhưng vương nhất tuyển lại là có chút bất mãn làm sai sự không đáng sợ đáng sợ chính là làm sai còn không nhận đạo sư hôm nay căn bản liền không có phóng mới mẹ nấm hương nấu mì ninh hinh như thế nói những người khác đều là sửng sốt không có phóng mới mẹ nấm hương kia bọn họ vừa mới ăn những cái đó là cái gì? Có người không tự chủ được liền hỏi ra tới, Ninh Hinh từ ba lô móc ra một bao rõ ràng vừa mới khai phong bánh bao nấm đông cô. Ta cũng là sợ chính mình nhãn lực vô dụng, sắc trời có chút tối sầm thời điểm, ta không có dám dùng mới mẻ nấm hương chính là sợ ăn đã có độc nấm. Bọn họ giúp ta thải trở về nấm hương, ta đều đặt ở nơi này đâu. Ninh Hinh chỉ chỉ một bên một đống đặt ở bao ni lon thượng nấm hương. Ta đêm nay dùng đều là này đó làm nấm hương phao phát các ngươi nhìn một cái, này đó đều là ta ra tới thời điểm trong nhà mang ra tới. loại này hắc bạch nấm chính là in rừng mưa đặc sản, như thế nào đều không thể ở nhà ta có, càng không thể trộn lẫn đến làm nấm hương bên trong. linh hình tính từ rất nhiều thời điểm chính là ai y tích cực, lần này cũng là như thế, nàng không cảm thấy cái này trách nhiệm ở chính mình, như vậy liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận. nếu là thật là chính mình sơ sẩy, nàng lập tức liền sẽ xin lỗi. nhưng thực hiện nhiên nàng cái này cách làm là muốn là thực không thoải mái vương nhất tuyển thân thể không thoải mái ở ngoài trong lòng càng thêm không thoải mái ở vương nhất tuyển xem ra chính mình đây là thế ninh hinh nói chuyện đâu hơn nữa đại gia cũng đều không hy vọng chuyện này tình là cố ý nói thẳng thành là sơ sẩy không phải hảo sao lại cứ ninh hinh muốn đem sự tình não sắp xuất hiện tới cuối cùng mọi người đều là không được hảo thậm chí chuyện này tình bị ninh hinh như thế vừa nói cố ý thành phần liền chiếm rất lớn nói câu không dễ nghe lời nói Ở cái này hoàn cảnh dưới, cho dù chỉ là trò đùa dai, chuyện này cũng không phải một chuyện tốt. Tốt nhất trạng thái, tình, hướng dưới, bọn họ đều đuổi mô ạ hỉ đều lộ. Hiện giờ bọn họ trạng hướng không tốt, ai biết muốn bao lâu mới có thể đi ra rừng mưa A nghị đến dẫn đường nói ngày mai nửa đêm bên trong khả năng có vũ, liền có thể thấy bọn họ lại cỡ nào nguy hiểm. Hảo, nói không chừng là chính ngươi đã quên đâu. Chuyện này cứ như vậy đi, thiêu chút nước sôi đại ra hướng lên Hảo sớm chung ngơi. Vương Nhất tuyển trực tiếp liền như thế nói, đây là định rồi sai lầm là Ninh Hinh Phạm ý Tứ. Ninh Hinh trong lòng tự nhiên là không phục, nàng nhìn nhìn chung quanh mọi người đều không có nói chuyện. Hiển nhiên cho dù bọn họ cũng muốn biết cái kia ngầm người là ai, nhưng thời gian này điểm vẫn là không đúng. Nếu là thân, thể khỏe mạnh, tình, xuống dưới, làm cho bọn họ đi cha ai là độc thủ, bọn họ còn có thể hứng thú bừng bừng một chút. Nhưng tại đây loại, tình, xuống dưới bọn họ căn bản liền không có sức lực đi chú ý nhưng trong lòng cũng không phải đối linh hinh hoàn toàn không có hoài nghi lúc nạc được vương nhất tuyển làm linh hinh nấu sôi nước có chủ gợi liền có vài phần lo lắng đạo sư nàng ra như thế đại công bố ai biết thiêu cái nước sôi còn có thể hay không ra cái gì sự tình a ai dám uống nàng thiêu nước sôi a lam quả nguyên bản nhìn vương nhất tuyển trợ giúp linh hinh trong lòng còn không thoải mái thực đâu nhưng nhìn lúc sau vương nhất tuyển không thiên hướng linh hinh tức khác trong lòng cao hứng thực trong miệng tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí nàng chính là muốn làm xú ninh huynh thanh danh bằng không chỉ là nhất thời sơ xảy phạm đến sai hôm nay đại gia lại đều mệnh thật sự chỉ sợ rất nhiều người đều là có thể lý giải chương một trăm năm mươi hai hại cố ý không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương mà chân chính lo lắng người thật đúng là không có mấy cái nếu không vương nhất tuyển làm ninh huynh nấu sôi nước thời điểm những người nạ thế nào liền không có người nhảy ra ngăn trở đâu cấm miệng lan quả y thì ta coi ngươi trạng thái như thế hảo ngươi liền giúp đỡ ninh hinh cùng nhau nấu nước đi tiêu chảy đến chân mềm làm ninh hinh nấu nước gần nhất là giảm bớt một chút thứ hai chính là chuẩn bị ăn một chút giải quyết phương diện này dược ít nhờ ở mẹ mai hành trình có thể không chậm trễ tình hùm dưới vẫn là không cần chậm trễ hảo đạo sư ta trạng thái không phải thực hảo vẫn là làm ninh hinh chính mình đi múc nước đi không nghĩ tới chính mình một mở miệng cư nhiên đã bị phân phối nhân vật lan quả y thì tức khắc không dám nói tiếp nữa Mọi người mở gã phải sử dụng thủy, đại bộ phận đều là nước khoáng, bởi vì ngày mai liền phải rời đi. Cho nên hôm nay còn thừa không nhiều lắm. Nếu là hôm nay thiêu thủy, dùng hết, ngày mai chỉ sợ cũng không có đủ dùng để uống thủy. Ngày mai lượng công việc cùng hành trình đều không nhỏ, bọn họ nhưng không hy vọng đến lúc đó bởi vì không có thủy đại gia thoát lực. Cho nên linh Hinh lúc này đi nấu nước, cũng chỉ có thể đi hơn 10 phút, đi an toàn điểm bên ngoài sông nhỏ lưu múc nước trở về lọc. Như thế nhiều người dùng thủy đâu. Chỉ định nếu không thiếu tinh lực, Lam Quả gấm lại liền cảm thấy không thể tiếp thu. Hảo, ta định đoạn, cha ăn, đi giúp Ninh Hình, nàng mồ ở đi ra ngoài không quá an toàn. Vương nhất tuyển mắt lạnh chừng, Lam Quả y y cũng chỉ có thể bất đắc di cùng Ninh Hình cùng nhau đi ra ngoài. Ninh Hình bản lĩnh muốn tiếp tục vì chính mình biện giải, nhưng gặp cái cường thế đạo sư, sở hưu nói đều thành nói xuông. Mà nàng cũng không phải cái không có cái nhìn đại của người, biết giờ này khắc này vẫn là làm đại gia thoải mái một ít mới hảo, đến nôi ngấm độc sự tình vẫn là muốn giải thích rõ ràng đứa nhỏ nạ yên thật ra bướng bình không được mà lúc nạ ảng đã cùng làm quả y y một chiếc một sao ra an toàn điểm loại nạ ấm độc các ngươi mang đến dược vật không phải thực tốt có thể trị liệu rừng mưa bên trong có một loại thảo dược này dọc theo đường đi không ít có thể hay không phiền thoái hai vị đi ngắt lấy một ít tới ở ninh hinh tiêu xong nhiệt e giờ thủy mọi người đều uống thuốc xong không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp thời điểm dẫn đường nhóm mở miệng bọn họ nguyên bản cũng không nghĩ phiền toái ninh hinh Rốt cuộc vào đêm thời gian bên ngoài không thế nào an toàn. Hơn nữa nhìn sắc trời, đêm nay có thể sẽ có một hồi mưa nhỏ, đến lúc đó càng thêm phiền thoái. Chính là không làm nói, ngày mai bọn họ nhưng không có sức lực dọn thiết bị dẫn đường. Các ngươi hai cái không có vấn đề đi. Đương nhiên không có khả năng làm ninh Hinh mồ ơi đi ra ngoài, nói câu không dễ nghe. Nếu là ninh Hinh bởi vậy mà ra cái gì ngoài ý muốn, nàng liền thật là không thể thoái thác tội của mình. Như thế khác đâu, đạo sư ta cũng tiêu chảy ngươi làm nam sinh khác đi sao lam quả y không nghĩ đi nói chuyện bên trong ngựa khí đều mang theo phần, tiểu di hò giận thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần nhưng ai y. bất quá thực đáng tiếc lúc này đại gia trong lòng đều là gặp qua lam quả y ỉa gương mặt thật tự nhiên sẽ không bị lam quả y ỉa lừa nếu không phải nàng như thế nào sẽ như thế nhận người thích ta coi ngươi hiện tại truyền thái rất tốt hào liền ngươi cho ngươi đi liền trả hắn đi như thế nhiều người chờ đâu nói làm trần dẫn đường trực tiếp chỉ đạo một chút hai người Cái loại này tiểu thảo bộ dáng, ninh Hinh chặt chẽ nhớ kỹ nàng nhưng không nghĩ lại ra cái gì chuyện xấu. Nàng tin tưởng chuyện này chính mình này đây trong sạch, tự nhiên ở đại gia, thân, thể tốt một chút lúc sau lại đến nói những việc này, tình. Lam Quả Hưng thật ra không nghĩ đi, nhưng đạo sư phát hỏa nàng cuối cùng cũng chỉ có thể tâm không căm lòng, tình, không muốn muốn đi theo ninh Hinh rời đi. Vương nhất tuyển đây là hoài nghi thượng Lam Quả Y Đi thật sự là Lam Quả Y Đi vừa mới kia trạng thái nơi đó như là người bị bệnh còn có thể khiêu khích Ninh Hình. Hơn nữa cũng bực Lam quả y không hiểu đến thoái nhượng, liền, ai y, tranh cường hào thắng. Đạo sư, ta, tình, huống cũng hào rất nhiều, ta cùng các nàng cùng đi đi, như thế chậm người nhiều một ít cũng an toàn. Liền ở ngay lúc này Vương Hương cũng tỏ vẻ một chút chính mình tâm ý, mà trên thực tế như thế nào lúc này cũng thật khó mà nói đâu. Lam quả ghe được Vương Hương lời này, trong mắt nhưng thật ra lộ ra một tia cảm kích chi ý nàng không thích Ninh Hình càng không hy vọng như thế vãn đi ra ngoài, nàng mộ ửi cũng là sẽ sợ hãi. Đặc biệt là chính mình vừa mới nói những lời này đó, ai biết có thể hay không bị Ninh Hình hoài nghi thượng sự, tình là chính mình làm ai chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, nàng trong lòng liền có chút hốt hoảng, tức khắc càng thêm không vui đi. Hảo, các ngươi ba cái cùng đi, kia dược thảo dẫn đường bọn họ nói hôm nay vừa mới nhìn đến, liền ở an toàn mà không xa địa phương, hẳn là hảo tìm. Vương nhất tuyển gật gật đầu, cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc vài người đi, tóm lại mau chóng tìm được dược thảo mới hảo thật là không nghĩ tới lại làm nàng lại đi qua ninh hinh lúc này mồ ơi đi ở đằng trước cũng nhớ tới vừa mới sự tình phát sinh lúc sau Lam quả y Y là cái thứ nhất nhảy ra chỉ trích nàng nếu là thường lui tới cũng không kỳ quái Lam quả y Y mang thủ phía trước sự tình rõ ràng là các nàng không đối lại ba lần bốn lượt tìm chính mình phiền thoái chính mình một phạm sai lầm nàng liền nhảy ra phàn căn chính mình hết sức bình thường nhưng nếu thật là chính mình phạm sai lầm duyên cớ ninh hinh tự nhiên sẽ không có phía sau theo lý cố gắng hơn nữa chuyện này thực hiện nhiên là một hồi hãng hại nếu là không có phát sinh càng một sự tình nói chuyện này tình tự nhiên phi thường đại khả năng chính là lam quả y thì hai người việc làm phải biết rằng đại gia tiêu chảy cũng chỉ là chân cẳng bủn rủn một ít nhưng thật ra còn hảo không đến mức ra mạng người ngược lại là nàng đem không bị mọi người tín nhiệm nhằm vào lớn nhất khả năng chính là nàng Nhưng chiều nay đã xảy ra càng một sự tình, ninh hinh nhưng thật ra không dám khẳng định có phải hay không này hai người việc làm. Nhân tâm là đáng sợ nhất đồ vật, phát hiện tân giống loài, sắp mang đến ảnh hưởng là phi thường đại, như vậy hướng mặt bên trong hạ độc nấm người, thế nhưng thành mỗi người đều có khả năng. Đến nỗi vì sao người kia cũng trúng chiêu, trang luôn là có thể giả vờ. Hơn nữa hôm nay đại gia, tình, huống hảo rất nhiều lớn nhờ ở ủy hện nhân chính là bởi vì chính mình thêm không gian tuyển vốn là có thể mau chóng khôi phục đại gia trạng thái không gian tuyển, lần này sự, tình, thượng, xem như đánh bậy đánh bạn. Ít nhất đại gia không có đến cái loại này tiêu chảy đến hư thoát bỏ không đứng dở ông nội nhưng thật ra cứu vãn một ít. Có lẽ cũng đúng là như thế, cái kia khả năng sau lưng độc thủ mới kiểm chế xuống dưới, không có tiếp tục độc thủ. Ninh Hinh đối những người nạ thật ra đều không thế nào quen thuộc, cũng không thể đi xem những người này rốt cuộc có hay không người bởi vì càng một động tâm tư, chuyện này tự nhiên không hảo đánh giá hiện tại cũng chỉ có thể mau chóng tìm được dự thảo làm đại gia khôi phục trạng thái mới hảo đến nỗi theo tới hai người mặc kệ là các nàng hám hại ninh hinh vẫn là cái gì lúc này ba người ra tới ninh hinh nghĩ tổng sẽ không vụng về lại lần nữa đối chính mình xuống tay đi phải biết rằng vốn là có mâu thuẫn tình hùm dưới nếu là chính mình ra cái gì chuyện này các nàng định người là chạy thoát không được trách nhiệm cho nên ninh hinh cũng mặc kệ hai người bọn nàng ở phía sau khe khẽ nói nhỏ cái gì Nàng chỉ cần làm tốt chính mình liền thành, hai người bọn nàng ra không ra lực ninh hình cũng không để bụng. Ai có thể nghĩ đến nàng như vậy xảo không cần ngắt lấy tới nấm, mà là dùng chính mình mang đến làm nấm hương đâu. Hai người căn bản liền không coi ăn mì, lại là xưa nay không dưới phòng bếp chủ nhân, tự nhiên liền không biết làm nấm hương cùng nấm độc khác nhau, bằng không nơi đó sẽ nhìn không ra tới đâu. Mà ninh hình cũng là không nghĩ tới điểm này, cho nên mới không dám khẳng định chuyện này, tình, rốt cuộc là ai làm hạ Nếu là tương đối quen thuộc này hai người, lại biết này hai người căn bản không có ăn mì nói, chỉ định là có thể xác nhận là hai người làm. Tức chết rồi, hiện giờ đạo sư bọn họ cũng chỉ là đối chuyện này, tình, bán tín bán nghi, chờ nàng ngắt lấy dược thảo trở về, chỉ sợ chuyện này, tình, liền đi qua đâu. Lam quả y thì thật sự là cảm thở ỉn hinh vận khí nghịch thiên hảo, lại không biết là các nàng quá mức thô tâm đại ý duyên cớ. Vậy không thể làm nàng trích đến, này phân công lao chúng ta đoạt chính là... Vương Hương âm thầm ra chủ ý, Lam Quảng y y lại là nhữ mạ hào hải. Ta vừa mới không có cẩn thận nghe cái kia cái kia dẫn đường nói, cũng không biết Dược Thảo là cái dạng gì, Ngươi nghe xong sao. Nàng không phải không tán đồng Vương Hương chủ ý, mà là nàng vừa mới chỉ nghị thoái thác đâu. Không có, nhưng là Ninh Hinh nghe xong không phải sao. Chúng ta khiến cho Ninh Hinh tìm, chờ nàng tìm được rồi, chúng ta ở phía sau đánh hôn mê nàng, sau đó đem Dược Thảo lấy về đi. Vương Hương trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thừa dịp bóng đêm nhìn về phía lam quả y, y âm thầm tán đồng bộ dáng trên mặt tràn đầy khinh thường lam quả y ìa một chút đều không có phát hiện cũng không nghĩ tới nếu là ba người cùng nhau ra tới chỉ trở về hai người hồi sự cái gì tình trạng càng sẽ không đi tưởng đem linh hình ném ở chỗ này hậu quả nói đến cùng lam quả y ìa cũng chỉ là này đó ngày ấy e giờ tử ra tới đi đường vất vả một ít nhưng thật ra không có cảm thấy rừng mưa bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm Cũng là không nói này tiến lên một đoạn đường đại bộ phận đều là an toàn mảnh đất, chính là hai người bọn nàng vẫn luôn đi ở phía sau, đằng trước có cái gì xà trùng chuột kiến, cũng sớm có người liệu lý. Mười mấy hai mươi người đội ngũ, truy ở phía sau này hai người nơi đó có thể biết được hung hiểm A. Cho nên hai người thật đúng là không nghĩ tới, đem ninh hình một cái hôn mê người ném ở bên ngoài có cái gì hậu quả, chỉ nghĩ như thế nào có thể trả thù ninh hình không cho nàng ở lao sư trước mặt danh dự khôi phục. Hai người bọn nàng còn cảm thấy ỉn rừng mưa cùng hải đảo rừng mưa không sai biệt lắm đâu, vì thế hai người đều như thế quyết định xuống dưới. Tìm được rồi. Cũng không biết có phải hay không hai người vận khí tốt, Ninh hinh ở hai người có kế hoạch lúc sau, cư nhiên thực mau liền tìm tới rồi dược thảo. Ninh hinh trong mắt hiện lên một tiêu ý mừng, dọc theo đường đi bình bình an an hiện giờ lại tìm được rồi dược thảo xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Chúng ta đây trả hẳn ngắt lấy đi. Phía sau hai người không nói hai lời liền bắt đầu hái được lên mổ trên tay cầm một cái màu trắng bao ni lon xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn linh hinh nhìn hai người như thế tích cực càng